Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 49 chương 323 hoang dã cơn giận làm Mạc Thiếu Quân theo nơi so tài thối lui ra. Trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, hoàng tuyển bốn người đang ngồi ở chỗ đó đây. Thế nào tuôn ra thứ gì tốt được không có dĩ nhiên là tu ra thứ tốt tới, nhìn hoàng tuyển nụ cười kia sẽ biết. Hoang dã cơn giận pháp trưởng, cấp độ truyền kỳ thổ thuộc tính pháp trưởng tương truyền. đây là hoang dã cơn giận bộ lạc tế từ đại địa thời điểm sử dụng pháp trưởng bên trong ẩm chứa nồng nặc thổ hệ lực lượng trang bị sau lực công kích 78 thể lực 42 lực lượng 42 trí lực 40 trí lực 45 đặc hiệu hoang dã cơn giận dùng nên pháp trưởng bảng định một cách thổ hệ trí lực hệ kỹ năng sau có thể làm cho nên kỹ năng cấp bậc một chú ý Bảng định chức năng chỉ có thể sử dụng một lần. Vô pháp thay đổi những kỹ năng khác. Trang bị cấp bật level 50. Thổ thuộc tính. Hơn nữa còn là song thuộc tính trí lực. Hơn nữa còn là cực phẩm đặc hiệu. Từ trước đến giờ vận khí không tốt hoàng tuyền Khó được đi một lần may mắn. Tuôn ra một cái phi thường thích hợp bản thân pháp trưởng. Quả quyết thay. Bảng định Thái Sơn áp đỉnh. Chúc mừng Bai ơ Hoàng Tuyển. Ngày cấp độ truyền kỳ kỹ năng Thái Sơn áp đỉnh mượn Hoang Dã cơn giận pháp trưởng lực lượng thần bí đã tăng lên tới vô 7, đạt tới cấp 3. Đang ở mở ra cấp 3 đặc hiệu một cấp này thêm thoải mái, trực tiếp giúp Thái Sơn áp đỉnh lên tới cấp 3. Thăng ra cấp 3 đặc hiệu, năm cách đặc hiệu, ba cách bình thường, hai cái hiếm hoi. Không hổ là cấp độ truyền kỳ kỹ năng Chỉ là kia ba cách bình thường đặc hiểu, thì nhìn hoàng tuyền chảy nước miếng, kỹ năng uy lực tăng lên 20%, kỹ năng phạm vi tăng lên 5 mễ, 30% tỷ lệ là tự thân ra chỉ một cách đại địa chúc phúc trạng thái. Này đặc hiểu, đặc ở cấp độ sử thi kỹ năng lên, tuyệt đối là hiếm hoi đặc hiểu cấp bậc Bình thường đặc hiểu đều mạnh như vậy, hiếm hoi đặc hiểu càng là không bình thường. Ta là Đại Thái Sơn hiếm hoi đặc hiệu. Thái Sơn áp đỉnh phạm vi công kích tăng lên tới 20 mễ. 20 mễ đây chính là trực tiếp gấp bội. Vừa nhìn thấy này đặc hiệu, Hoàng Tuyền cũng đã đồng tâm. Xuống chút nữa nhìn. phe nằm một cái càng trâu bò đặc hiệu. Cường hóa địa long xoay mình hiếm hoi đặc hiệu. Địa long xoay mình tỷ lệ phát động tăng lên tới ba phần trăm Địa long xoay mình đem phủ ra giống như là thái sơn áp đỉnh uy lực kỹ năng tổn thương. Đây là khái niệm gì đây là tương đương với đem thái sơn áp đỉnh phạm vi công kích tăng lên tới 50 thước. Tuy nói địa long xoay mình tỷ lệ phát động chỉ có 20%. Nhưng là trước mặt hoàng tuyền đã dùng kỹ năng này rất nhiều lần. Kích động tần số vẫn là không tệ. Tại cổng thêm này đặc hiệu còn có thể hàng địa long xoay mình tỷ lệ phát động tăng lên tới 30%. Là hắn tay một điểm, Hoàng tuyền trải qua quyết định rồi này Thái Sơn áp đỉnh cấp 3 đặc hiệu. Lại nói, gặp mặt lên quân đoàn thiên sứ. Cũng có thể đánh một trận đi có này cấp 3 Thái Sơn áp đỉnh. Hoàng tuyền lại muốn đi làm một hồi quân đoàn thiên sứ rồi. Nhưng là, được rồi, bây giờ còn chưa phải lúc. zip này chi tâm còn không có làm lạnh đây. Lý do an toàn, vẫn là chờ một chút đi. Nhưng cũng sẽ không làm chờ. Đã tám cái tạp bài rồi, kim, gỗ, nước, thổ tất cả đều có, còn kém hỏa thuộc tính rồi. Hỏa thuộc tính cũng không biết người nào vậy bên trong có. Liền như vậy, lần lượt diệt đi tiếp tục khiêu chiến. Nhưng cũng không có khác đối thủ có thể khiêu chiến. Đều thuộc về trạng thái chiến đấu đây. Cũng chỉ có ly lan cát lốt hủy diệt quân đoàn vẫn còn nghỉ ngơi trạng thái. Vì vậy. khe nằm. Tại sao lại là hoàng tuyển rời ạ? Đây là muốn đem chúng ta vào chỗ chết đánh A xong đời. Chúng ta chỉ còn lại hai tấm tạp bài rồi. truyền lên lưỡng tràng nhưng là không còn vai diễn. Được rồi, tự nhận xui xẻo. Cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đừng nói không có khác đối thủ. Cho dù có. Hủy diệt quân đoàn cũng không cách nào thông qua khiêu chiến tránh vĩnh biệt quân đoàn. Vĩnh biệt quân đoàn nhưng là có tám cái tạc bài đây. Bắt người nào chọn người nào. Ai cũng không trốn thoát. Chiến đấu bắt đầu. Chiến đấu kết thúc. Chiến đấu lại bắt đầu. Chiến đấu lại kết thúc. Hủy diệt quân đoàn bị thanh lý suốt cục, Thảo rồi. Này ly lan cát lốt như thế chỉ chỉnh chút ít thẻ vàng còn nghĩ làm chương hỏa kẹt đi ra góp đủ năm cái bộ đây. Lại không nghĩ đến. Tại ly lan cát lốt nơi này liên tục quét qua 3 tấm thẻ vàng. Hơi kém không đem hoàng Tuyền tức hộp máu. 3 tấm thẻ vàng. 4 tấm thổ kẹt. một chương nước kẹt. 1 chương thổ kẹp, Tổng cộng 10 tấm kẹp, Dĩ nhiên không có lửa kẹp, Vậy cứ tiếp tục gom. Đúng dịp. Ngay tại hoàng tuyển tìm đối thủ thời điểm. Đối thủ xuất hiện. Thích khách quân đoàn cùng quân đoàn thiên sứ xé bức đại chiến có một kết thúc. Đúng là tại xé bức. Hai cách này quân đoàn ở giữa chiến đấu dựa vào không phải thực lực thuần túy là tại thử vận khí. Lựa chọn diện tích lớn bản đồ mẫn người chiếm đa số thích khách quân đoàn còn ăn hiếp quân đoàn thiên sứ. Lựa chọn tiểu diện tích bản đồ. Còn không đợi những thứ này mẫn người kích động kỹ năng đây. Quân đoàn thiên sứ trí giả một trận ma pháp oanh tạc Trực tiếp kết thúc chiến đấu. Vì vậy. Song phương ngươi thắng một hồi. Ta thắng một hồi. Đánh là bất phân thắng bại. Thuần túy chính là tại chế nai thời gian. chế nai thời gian không thể được. Hoàng tuyển tay một điểm. Điểm chọn quân đoàn thiên sứ. Tạp văn tam thế ngây ngẩn. Ừ, hoàng tuyền lại phát động khiêu chiến gì đó cái ý tứ chẳng lẽ hắn đã có nhất quyết thắng bại thực lực mang theo này nghi ngờ song phương bắt đầu thẳng tù ti tạp văn tam thế thắng quả quyết tạp văn tam thế lựa chọn bình nguyên địa hình chỉ cần không phải kia chương đáng ghét dưới đất hang động đá vôi bản đồ liền tuyệt đối không có vấn đề khốn kiếp lựa chọn tốt nhất nhỏ nhất diện tích đến lúc đó một trận tập hỏa Trực tiếp tiêu diệt tập hỏa sau một khắc Hoàng tuyển lựa chọn Để cho Tạp văn tam thế lại vừa là sưởng sốt một chút Không phải nhỏ nhất bản đồ Ngược lại là lớn nhất bản đồ Theo nằm Người này làm cái gì chứ Chẳng lẽ dự định học thích khách quân đoàn chơi rong rủi Nhưng là Hắn mới một người a Hơn nữa Hắn cũng không phải mẫn người à Ai nói chỉ có mẫn người tài năng rong ruổi Chiến đấu bắt đầu không bao lâu tạp văn tam thế sắc mặt tái nhợt một mảnh Không được Hắn kỹ năng này thăng cấp rời ạ Sóng trùng kích lúc nào cũng biến thành có thương hại rồi hả chạy Chạy mau Không thể để cho hắn công kích được Pháp khắc không chạy lại có thể chạy qua mới là lạ Hoàng tuyển kỹ nhưng là lô đây Tốc độ kia So với nhất lưu mẫn người cũng không thua kém bao nhiêu Lưu một đám chí giả thật sự là quá dễ dàng. Cho tới phát ra. Địa long xoay mình bây giờ coi như là hoàn toàn xoay người. Một cái sóng trùng kích đi xuống. Một mảng lớn tổn thương con số nổ đi ra. Không chỉ nhiều. Còn cao. Trí giả trí lực cao cao hơn nữa. Cũng cao không quá hoàng tuyển. Loại trừ tạp văn tam thế loại này một thân cuồng đống trí lực giả bộ cao thủ bên ngoài. Đại đa số trí giả, trí lực căn bản là so ra kém hoàng tuyền Cho nên, Thái Sơn áp đỉnh vừa ra, tuyệt đối có thể phán đỉnh thành công. Chỉ cần phán đỉnh thành công kia tổn thương trên căn bản đều là 2.000 điểm trái phải. Kỹ năng tổn thương ngược lại thứ yếu trí lực sai không cao lắm, dĩ nhiên là đánh không ra khích sù tổn thương. Nhưng là, hoàng tuyền lực công kích cao A. ba tấm thẻ vàng. Trực tiếp đem hoàng tuyền lực công kích đóng đến 1434 điểm. Mượn hoang dã cơn giận Pháp trưởng. Đó chính là 1434 điểm ma Pháp tổn thương. Phòng ngự ma Pháp kia thuộc tính cũng chỉ có thể lực tài năng diễn sinh ra đến. ba điểm thể lực tài năng diễn sinh một điểm. Cho nên, loại trừ thể giả ở ngoài. Những nghề nghiệp khác phòng ngự ma Pháp liền rất ít có vượt qua. Bao gồm quân đoàn thiên sứ những trí giả này. Cho nên. Địa phương long xoay mình kích động. Làm cuồng bão sóng trùng kích cuốn qua. Một mảng lớn 2.000 điểm trái phải tổn thương con số nổ đi ra. Hơi ghém không đem tạp văn tam thế giỏ cho chết. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 49 chương 324 ác ma thủ thi thêm huyết vội vàng thêm huyết tàn ra. Đừng tụ tập. đều cho ta tản ra bị này kinh khủng tổn thương cho kinh sợ đến tạp văn tam thế vội vàng chỉ huy thủ hạ huyên để tản ra chỉ có thể chạy hoàng tuyền tốc độ thật sự là quá nhanh liền đám này chân ngắn nhi trí giả căn bản là không đuổi kịp hắn đừng nói gì đến tập hỏa rồi cho nên tại như vậy một chương bản đồ lớn bên trong muốn diệt hết hoàng tuyền căn bản cũng không khả năng Kết quả là, thêm huyết thêm huyết chạy trốn chạy trốn trong lúc nhất thời chiến trường đồ bên trong là náo loạn. Nhưng là, chạy sao đuổi theo lô bốn vó hất một cái, mang theo hoàng tuyển, hướng một đám trí xả vọt tới. Người đại gia, đừng đuổi ta à à à chạy, chạy mau chạy cây sắm a người này tốc độ quá nhanh chuẩn bị thêm huyết. huyên để khác chuẩn bị sống lại chuẩn bị sống lại là sáng suốt lựa chọn dầm dầm dầm liên tục mấy đạo thái sơn áp đỉnh nện xuống bị hoàng tuyền đuổi giết này hơn 10 tên trí giả trực tiếp bị đập lập trên mặt đất xoay người hoàng tuyền hướng một cách khác bày trí giả vọt tới lập lại chiêu cũ lại vừa là mấy đạo thái sơn áp đỉnh lại vừa là hơn 10 cố thi thể lại chuyển thân đuổi nữa nhưng là ngay tại hoàng tuyền truy hích một cách khác bầy trí giả thời điểm sau lưng để nhất bầy chết trí giả cũng đã bị cách khác trí giả cho sống lại ha ha ha chúng ta có sống lại không sợ này ngu ngốc muốn dây chết chúng ta nằm mơ tiếp tục bảo trì chúng ta với hắn tiêu hao rồi các ngươi nhìn người này có sống hay không là tách hạt bắp cầu hùng Ngốc đến nhà thật đúng là như vậy. Đời Hoàng tuyền tiêu diệt đợt thứ ba, đuổi bắt thứ tư sóng thời điểm, đợt thứ hai chết trí giả, lại bị sống lại. Lão Hoàng. Như vậy đánh xuống không phải là một biện pháp A sống lại lưu quá rời à kẻ đáng ghét rồi phát ra còn chưa đủ A sớm biết liền lựa chọn tiểu địa đồ rồi. Tiểu địa đồ thật muốn chọn tiểu địa đồ mà nói. Chúng ta sớm đã bị đám này trí giả cho tập hỏa dây chết tựa hồ cuộc chiến đấu này lại phải lấy hòa chấm dứt. Chú ý là tựa hồ. Nhìn một chút đám này đầy địa độ chạy loạn trí giả. Hoàng tuyền cười lạnh một tiếng. Tại thì rác góc trên bên phải điểm một cái. Nơi này có một cách đặc biệt chức năng. Là lần này quân đoàn tranh bá thi đấu đặc biệt chức năng điểm tích lũy hối đoái. Hối đoái hai điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy, hoàng Tuyền đổi một quả sơ cấp ác ma triệu hoán lệnh. Rồi sau đó, điểm kích, giống một cái hình thể to lớn đại ác ma bị kêu gọi ra. Khe nằm không được, là ác ma rời ạ Tránh mau đều tránh xa một chút. Cẩn thận bắn tung tói quân đoàn thiên sứ nhưng là khiêu chiến qua loại này sơ cấp ác ma. Nhưng là gặp qua này ác ma biến trạng thái thực lực. Giờ phút này, thấy Hoàng Tuyền đem vật này kêu gọi ra, hơi gém không có hù dọa khóc, nhanh chân chạy. Bọn họ chạy, Hoàng Tuyền cũng ở đây chạy, liền đơn độc để lại Áp Ma đứng ngẩn người tại chỗ. Không riêng gì ác Ma, còn có mười mấy bộ bị Hoàng Tuyền dây tử thi thể. Xong rồi, bị thủ thi rồi khốn kiếp a. Vậy mà dùng Áp Ma thủ thi buồn rầu lần này không có cách nào sống lại trước đừng để ý tới bọn hắn rồi tiếp tục xong rồi đừng tụ tập tiếp tục xong rồi đuổi theo khống chế lô hoàng tuyền một trận điên cuồng đuổi theo lại vừa là mười mấy bộ thi thể lưu ở trên mặt đất triệu hoán lại vừa là một cái ác ma bị kêu gọi ra tận tâm tận lực trợ giúp hoàng tuyền thủ thi khe nằm có cần phải áp như vậy sao xong rồi lại không thể sống lại đáng ghép Chúng ta tiếp tục cùng hắn hao tổn. Muốn thắng chúng ta. Trừ phi đem điểm tích lũy toàn bộ hao tổn xong chính phải chính phải. Chúng ta không dễ chịu. Cũng không thể khiến hắn tốt hơn rất lãng phí A. Mặc dù đã là chủng tộc đại chiến Maxix rồi. Thắng một ván cũng chỉ có thể thu được 5 điểm hoạt động điểm tích lũy mà thôi. Kia chống lại hoàng tuyển như vậy tiêu hao A. Nhưng là. Hoàng tuyển còn liền không đếm xỉa đến. Con thứ ba ác ma kêu gọi ra thứ ba đống thi thể bị thủ thi rồi. Tiếp tục đuổi con thứ bốn. Con thứ năm. Con thứ sáu. Mười ba con. Hoàng tuyển một hơi thở ước chừng triệu hoán mười ba con ác ma. Mười ba con ác tuy nói bản đồ này diện tích là một ngàn nhân một ngàn. Nhưng cũng không chịu nổi hoàng tuyển hành hạ như vậy á. Những thứ này ác ma. Công kích tính mười phần. chỉ cần phủ cận 100 trăm mễ bên trong xuất hiện người chơi sẽ điên cuồng xông lên phát động công kích không chết không thôi hoàng tuyển tốc độ nhanh có thể hất ra những thứ này áp ma truy kích nhưng là quân đoàn thiên sứ trí giả nhưng liền khổ ếp một khi bị áp ma để mắt tới thỏa đáng là một chết a đều đi vòng áp ma ngàn vạn lần chớ bị công kích được a lượn quanh không ra a xúc sinh a triệu hoán mười ba con ác ma căn bản là không tránh khỏi a không được hoàng tuyền đuổi theo tới rút lui vội vàng rút lui rút lui mỗi người phía sau chính là ác ma đã không có địa phương rút lui trước có chó sói sau có hổ quân đoàn thiên sứ các trí giả lại cũng không chỗ có thể trốn tất cả đều tụ tập đến cùng một chỗ rầm rầm rầm Cuồng bảo Thái Sơn áp đỉnh liên tục hạ xuống kinh khủng tổn thương con số, không ngừng nhảy ra. Thêm huyết lại thêm huyết quân đoàn thiên sứ các trí giả đau khổ chống đỡ. Không chịu đựng được. 30% tỷ lệ phát động thật sự là quá cao. 1.434 điểm ma pháp công kích căn bản là gánh không được. huống chi quân đoàn thiên sứ những trí giả này. cũng không có hoàng tuyền biến thái như vậy năng lượng giá trị hồi phục tốc độ bọn họ cách mỗi năm giây cũng chỉ có thể hồi phục hai điểm năng lượng giá trị tiền đề còn phải là đứng bất động huống chi tại hoàng tuyền bất kể chi phí triệu hoán xuống 13 chỉ ác ma dưới chân nằm gần 200 cố thi thể để cho quân đoàn thiên sứ trí giả số lượng giảm nhanh liên tục sử dụng năng lực càng là giật gấu vá vai Vì vậy, cũng không lâu lắm. Tại hoàng tuyền kia xâm lược tính mười phần dưới sự công kích Quân đoàn thiên sứ các trí giả. Hết đạn hết lương thực. sầm sầm sầm Thi thể ngã một chỗ. Sống lại liền thêm huyết cũng không có năng lượng đáng giá. Càng đừng nhắc tới yêu cầu mười điểm năng lượng giá trị tài năng phóng ra thánh quang cứu dối rồi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Sáu trăm. Bốn trăm. 200 Xong rồi nhìn đến ngay đầu hạ xuống Thái Sơn áp đỉnh Tạp văn tam thế thở dài một cái Một đầu mới ngã trên mặt đất Chiến đấu kết thúc Vĩnh biệt quân đoàn lại thắng một ván Chỉ là Ai Kiếm 5 điểm quân đoàn điểm tích lũy Nhưng bồi đi vào 26 điểm Này mua bán làm cũng không biết thu góp quân đoàn tạp bài có thể thu được tưởng thưởng gì Nếu là khen thưởng không được Ta nhưng liền bồi đại phát Người nào nói không phải sao Lại nói Này 13 chỉ ác ma đồng xử lý À 13 chỉ áp ma vốn cho là Sau khi cuộc tranh tài kết thúc Sẽ bị cưỡng chế đá ra bản đồ hoàng tuyền Lại đột nhiên phát hiện Mọi người lại còn thuộc về trong địa đồ Nhất thời vui vẻ Chẳng lẽ nói Bởi vì có đối địch mục tiêu tồn tại Cho nên bị hệ thống nhận định là chiến đấu vẫn chưa kết thúc sao nếu hệ thống cho mặt mũi như vậy Chúng ta cũng không thể như xe bị tuột xích Đây chính là 26 điểm tích phân đây Muốn là vận khí tốt Nói không chừng có thể tuôn ra quân đoàn lệnh bài tới đây vậy còn chờ gì Mấy ca mở giết gầm thép hoàng tuyền hướng ác ma vọt tới Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 49 chương 325 chiến ác ma một cái Hai cái, ba cái, tại mạc thiếu quân đám người ngạc nhiên nhìn soi mói, hoàng tuyển đem mười ba chỉ áp ma cho hết mở ra. Khe nằm, lão đại, có muốn hay không mạnh như vậy a mới vừa rồi ta nhưng là nhìn rồi. Này áp ma nhất đao chặt xuống, có thể chém ra hơn năm ngàn điểm thương tổn đây choáng váng. Một hồi mở mười ba cái, quá nguy hiểm không được. Mấy người các ngươi nhanh lên đi lôi đi mấy cách lôi đi không cần sớm tải tiến vào này sân so tài trước. Hoàng Tuyền cũng đã đem ma long chi càng điều chỉnh đến rồi vị trí phía trước nhất. Vừa vặn 13 chỉ áp ma. Một vòng tập hỏa đi xuống. Vừa vặn có thể kích động một lần ma long chi càng. Hồi huyết hiệu quả vượt qua thoải mái. Cho tới xuống một đao hơn 5.000 điểm. Đó là chém những thứ kia ra giòn trí giả. cho tới Hoàng Tuyền căn bản là không có cao như vậy tổn thương đầu tiên hắn lực phòng ngự cao đến 906 điểm so với cái kia ra giòn trí giả ít nhất cao sáu 700 điểm đổi đi xuống này ác ma tổn thương trực tiếp suy yếu đến 450 không điểm trái phải đừng quên Hoàng Tuyền nhưng là thể giả nắm giữ giảm thương kỹ năng cấp hai trí giả. đây năng lượng giá trị trạng thái có thể giảm thương 20%. trăm hơn nữa một chương giảm thương thổ thuộc tính quân đoàn tạp bài có thể giảm bớt 10% tổn thương Cách này coi như ba phần trăm rồi vẫn chưa xong còn có bá giả chắn ngang đây chịu đựng 6 lần đả kích kích động một lần bá giả chắn ngang có thể giảm thương mười trăm còn có thể suy yếu mục tiêu 20% lực công kích cùng tốc độ công kích. Đắc như thế, Áp Ma nhất đao chém vào Hoàng Tuyển trên người, chỉ có thể chém ra đáng thương hơn 1.800 điểm thương tổn. Hơn 1.800 điểm. Coi như này 13 chỉ Áp Ma tập hỏa cú chém ngang, chém ra tới tổn thương cũng không đến 25.000. Liền Hoàng Tuyển lượng máu một nửa cũng chưa tới. Căn bản là dây không được hoàng tuyển. Chỉ cần dây không được, đó chính là không chết. Cho tới kỹ năng. Những thứ này áp ma lực phòng ngự cường. Sinh mệnh giá trị cao. Còn có kinh khủng phạm vi lớn bắn tung tói năng lực. Cho nên. Tương ứng. Hệ thống không có cho những thứ này áp ma thiết kế kỹ năng. Không có active skin. Cũng không có thể kích động bị động kỹ năng. Cho nên cũng chỉ có thể cú chém ngang Cho nên gánh lên tới không có áp lực chút nào Thậm chí cũng không cần phóng ra mạnh đức hồi phục chú Chỉ là ma long chi càng Con rắn bất tử hơn nữa chun nhỏ chữa trị Cũng đủ để đối phó đám này áp ma Phát ra toàn lực phát ra hoàng tuyền ra lệnh một tiếng Mà thiếu quân này ba cái lực người vọt tới Lão đại Ngươi cũng quá có thể khiêng đi lau Cảm tình chúng ta là bài quan tâm có thể sức lực phát ra đi. Đó là cựu hận kéo thỏa đáng tùy tiện phát ra ba người này tại phát ra. Hoàng tuyển cũng ở đây phát ra. Sầm sầm sầm. Một giây một lần Thái Sơn áp đỉnh. Phạm vi bao trùm cực quang. Trực tiếp đem này 13 chỉ áp ma toàn bộ nhét vào phạm vi công kích. Mỗi tỏa đại Sơn đánh hạ. Đều là hơn ngàn điểm thương tổn con số văng ra. Thật là chỉnh tệ Vì vậy Ở khác chiến đội đang ở khổ tâm tích lũy đánh quân đoàn thời chiến sau Vĩnh biệt quân đoàn lên bốt Cố lên phát ra Tranh thủ mau chóng tiêu diệt đám người kia quá lãng phí thời gian Nếu không phải điểm tích lũy không nhiều Thật không muốn đánh đám người kia Đúng vậy Da dày thịt béo chém lên đều không bao nhiêu tổn thương May mắn là chúng ta phải đến ba tấm thẻ vàng Bằng không Chúng ta phòng chừng đều không phá được phòng ngự không thể không nói. Những thứ này ác ma thật sự là quá khó khăn đánh. Xung quanh thuộc tính cao đáng sợ. Mọi người kỹ năng. Đều toàn bộ phán định thất bại. Hắn bền bỉ vậy chính là một món thiên nhiên khôi giáp. Lực phòng ngự cao đáng sợ. Giống như mạc thiếu quân. Cộng thêm chuông nhỏ cho trạng thái. Cộng thêm ba tấm thẻ vàng. Lực công kích đã đạt đến hơn 2.500 điểm. Nhất đao chém vào này ác ma trên người. Lại cũng chỉ có thể chém ra hơn 500 điểm thương tổn mà thôi. Rất hiển nhiên, này ác ma lực phòng ngự đã đạt đến 2.000 điểm. Không chỉ mạc thiếu quân phát ra không cao, chí tôn bảo, Nam Sơn Đại Vương đều là như thế. Cũng thật may Hoàng Tuyền học tập một cách trí lực hệ Thái Sơn áp đỉnh. Tuy nói kỹ năng phán đỉnh thất bại, nhưng là ma pháp tổn thương cao A. 1.434 điểm ma pháp tổn thương. Cộng thêm thái sơn áp đỉnh cơ sở tổn thương. Mỗi một cái thái sơn áp đỉnh. Cũng có thể đánh ra hơn ngàn điểm thương tổn con số. Mỗi giây hơn ngàn điểm. Một phút nhưng chính là hơn chục ngàn điểm. 10 phút, vậy coi như là 600 ngàn rồi. Nhưng là... Khe nằm đều hết sức sờ đám người kia mới rớt một nửa huyết. Thời gian chưa chắc đủ dùng. a ta xem không kém bao nhiêu đâu. Mới vừa rồi chúng ta theo quân đoàn thiên sứ chiến đấu hẳn không dùng 10 phút chứ ngô ngốc. Nhìn một chút góc trên bên phải đếm ngược chẳng phải sẽ biết đếm ngược. 739 giây. 12 phút còn nhiều hơn một điểm. Cố lên tiếp tục phát ra rầm rầm rầm. Chiến đấu tại tiếp tục. ở bên ngoài, quân đoàn chiến cũng vẫn còn tại tiếp tục. người bảo vệ quân đoàn đã bị đào thải. cũng chỉ còn lại có thất giả thích khách quân đoàn. tạp văn tam thế quân đoàn thiên sứ, cộng thêm tiết khai thiên vũ minh, tam đại trùng tục, các chiếm một ghế. nhưng là, vấn đề xuất hiện, liền ba cách đối thủ ai cùng ai đánh đây thất giả cùng tạp văn tam thế đã không muốn tiếp tục đánh. cũng vậy. thuần túy là xem vận khí chiến đấu thuần túy chính là xem ai hẳn tù ti có thể thua thua liền có thể chọn lựa đứng đầu thích hợp bản thân bản đồ diện tích cho tới địa hình trực tiếp chính là bài biển đã như thế 50% mươi tỷ lệ đánh tới trời tối phòng chừng cũng chia không ra thắng bại vì vậy hai người liền đem ánh mắt rơi vào vũ minh quân đoàn trên người nhưng là Vũ Minh quân đoàn nhưng cũng không phải là dễ trêu Vũ Minh mặc dù không giống như thích khách quân đoàn cùng quân đoàn thiên sứ cực đoan như vậy. Nhưng thắng ở nghề nghiệp phối hợp hợp lý. Bất kể là tiểu địa đồ vẫn là bản đồ lớn. Cũng có thể đánh một hồi. Bất kể là đối mặt thích khách quân đoàn rong ruổi chiến đấu. Vẫn là quân đoàn thiên sứ tập hỏa chiến đấu. Đều có lực đánh một trận. Này không! theo thích khách quân đoàn đánh hai lần có thắng thua theo quân đoàn thiên sứ cũng đánh hai lần cũng là một thắng một thua thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua rồi tranh tài tựa hồ không phân được thắng thua tới buồn sầu thẻ này bài cũng quá tà môn bốn tấm hỏa kẹt một chương thẻ vàng một chương gỗ kẹt đều sáu cái kẹt rồi vẫn còn không có góp đủ một bộ tuy nói hỏa kẹt đâm nhau khách quân đoàn rất hữu dụng Nhưng là quá nhiều. Cũng là uổng phí. Bốn tấm thổ kẹp. Hai tấm nước kẹp. Đồ phá hoại. Có muốn hay không tà môn như vậy á giống vậy. Nắm giữ sáu cái tạp bài tạp văn tam thế cũng là rất buồn sầu. Ngược lại vũ minh thu hoạch rất tốt. Hạ. Hai tấm thẻ vàng. Hai tấm hỏa kẹp. Ba tấm nước kẹp. Cộng thêm một chương thổ kẹp. Tám cái tạp bài rồi. Còn kém một chương gỗ gẹt là có thể góp đủ một bộ cao hứng quá sớm. Tiết khai thiên không rõ ràng là. Tổng cộng 6 cái gỗ gẹt. Chỉ là hoàng tuyển nơi đó. Liền lấy đi 5 cái. Bên ngoài cũng chỉ còn lại có một chương rồi. Hay là ở thích khách quân đoàn trong tay. Thích khách quân đoàn nhưng là có 6 cái kẹt đây. Coi như Vũ Minh Thắng được tranh tài. Lại cũng chỉ có một phần 6 tỷ lệ được đến gỗ gẹt. huống chi? Bọn họ còn chưa hẳn có thể chắc thắng thích khách quân đoàn. Vì vậy, không biết chuyện ba cái quân đoàn. Ngươi đánh ta một hồi. Ta đánh ngươi một hồi. Ngươi thắng ta một ván. Ta lấy lại một ván. Trao đổi lấy tạp bài. Cũng không có người nào góp đủ kia trong truyền thuyết đại lễ bao. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 49 chương 326 thần kỳ vận khí ở nơi này ba cái quân đoàn lẫn nhau vận thời điểm. Tại hoàng tuyển cuồng ngược áp ma thời điểm. Thế giới bên ngoài. Nhưng cũng đặc sắc vạn phần. Những thứ kia thật sớm bị loại bỏ bị loại tạm thời quân đoàn đang ở là thành lập chính thức quân đoàn mà cố gắng. Cố lên. Này áp ma còn dư lại không tới một phần ba máu. Rất nhanh có thể hoàn thành vi vọng lần này có thể tuôn ra quân đoàn lệnh bài Buồn sầu Tỷ lệ rơi đồ thật sự là quá thấp đúng vậy Đã xếp 5 cây rồi Liền một quả lệnh bài đều không ra ta phải nói Ban đầu chúng ta nên hối đoái trung cấp ác ma triệu hoán lệnh ngươi nói đồ dễ dàng Đây chính là 20 điểm quân đoàn điểm tích lũy đây Chúng ta điểm tích lũy đổi gói quà sau đó căn bản cũng không đủ hối đoái có được hay không điểm tích lũy chưa đủ quân đoàn cũng chỉ phải khiêu chiến những thứ này sơ cấp áp ma cũng chỉ có thể đánh cược kia mong manh xác suất ngược lại có đội trung cấp áp ma triệu hoán lệnh. nhưng là cứu mạng a cứu A thêm huyết vội vàng thêm huyết thêm một sấm a người này bắn tung tóe phạm vi quá lớn thêm không tới a chạy Đều tản ra Đừng tụ tập chạy, ngươi xem một chút này áp ma tốc độ Ngươi cảm thấy có thể chạy thoát sao nói hết rồi là trung cấp áp ma Thực lực tự nhiên so với sơ cấp áp ma cường hãn rất nhiều Vô luận là xung quanh thuộc tính vẫn là diễn sinh thuộc tính Đều có chất bay vọt Căn bản cũng không phải là trước mặt giai đoạn người chơi có thể chống lại Mẫn người thả diều đó là sơ cấp áp ma này Trung cấp áp ma tốc độ thật sự là quá nhanh So với cưới vật cưới mẫn người còn nhanh hơn mấy phần Đại đao phiến tử vung lên Đáng thương mẫn người Hãy cùng chặt đứt tuyến con diều giống như Bay đến không biết đi nơi nào Đoàn diệt đủ loại đoàn diệt được rồi Chúng ta vẫn là quét sơ cấp áp ma đi đáng ghét Lãng phí một cách vô ít 20 điểm tích phân Người nào nói không phải sao, sớm biết sẽ không hối đoái trung cấp quá biến thái rồi. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Đi! Vội vàng hối đoái sơ cấp áp ma triệu hoán lệnh. Chúng ta tranh thủ cầm xuống để nhất quân đoàn danh hiệu đều đã ban đêm 10 giờ dưới. Nhưng từ đầu đến cuối không có chính thức quân đoàn thành lập. Sở hữu tạm thời quân đoàn. Đều tải tranh đoạt từng giây từng phút quét áp ma. Muốn trở thành khói lửa chiến tranh thế giới thứ nhất quân đoàn. Nhưng không ngờ. Vào thời khắc này. Hệ thống thông báo. Lại đột nhiên vang lên. Chúc mừng nhân tộc người chơi hoàng tuyền thành lập khói lửa chiến tranh thế giới thứ nhất quân đoàn vĩnh biệt quân đoàn. Quân đoàn xuất hiện. Để cho khói lửa chiến tranh thế giới bước vào phần mới. Chúc mừng hoàng tuyền Chúc mừng nhân tộc Thuận tiện khinh bị một chút ma tộc cùng thần tộc Ba lần. liên tục 3 lần hệ thống thông báo làm cho tất cả mọi người xứng sờ tại chỗ khe nằm Cách này thì xây lên quân đoàn tới a a a quân đoàn thứ nhất a thêm vào ta nhất định muốn nghĩ biện pháp gia nhập vào nghe nói vĩnh biệt quân đoàn đến bây giờ cũng mới năm người mà thôi chúng ta cùng đi xin chứ các huyên đệ đi lên đem so sánh với các người chơi ước mơ những quân đoàn kia giải môn sắc mặt coi như khó coi Giời ạ Chúng ta tân tân khổ khổ quét qua thời gian dài như vậy giết ba cái ác mà Nhưng vẫn là bị hoàng Tuyền cho đoạt trước đáng ghét, Đưa ta quân đoàn thứ nhất Còn cho ta khốn kiếp a, Người này không phải vẫn còn đang đánh trùng tộc cuộc chiến sao Lúc nào quét lệnh bài a ta hoài nghi người này là gơ Mơ Con tư sinh Vận khí này cũng quá tốt đi Vận khí tốt vậy coi như sai lầm rồi Thời gian trở lại vài phần chung trước. Mặc dù hoàng tuyển một mực không ngừng phóng ra thái sơn áp đỉnh. Nhưng là. Bởi vì mạc thiếu quân ba người phát ra. Đưa đến này mười ba chỉ áp ma còn thừa lại thanh máu nhưng cũng không giống nhau. Thời gian chết tự nhiên cũng cũng không giống nhau. Vì vậy. Vấn đề xuất hiện. ầm một cái áp ma mới ngã xuống đất. Khe nằm. Nổ nhiều như vậy ồ lau. Lão Hoàng, ngươi cá chép có muốn hay không như vậy hung tàn a? Ta còn không thấy rõ là vật gì đây. liền tất cả đều nhặt xong rồi. Mau nhìn xem ra cái gì hy vọng có thể ra quân đoàn lệnh bài. Quân đoàn lệnh bài mở túi đeo lưng ra vừa nhìn. Hoàng tuyển trợn tròn mắt. Thoạt nhìn đầy ếch đầy một chỗ, thật ra không có mấy thứ. Mô hình nhỏ vật liệu gỗ gói quà. Sử dụng sau. Có thể vì quân đoàn gia tăng 100 đơn vị vật liệu gỗ tài nguyên, cần từ chức xây dựng quân đoàn kho hàng, mô hình nhỏ mỏ sắt gói quà, mô hình nhỏ thủy tinh gói quà, đều là chút ít tài nguyên gói quà. Hơn nữa còn phải là thành lập chính thức quân đoàn cũng xây dựng được rồi quân đoàn kho hàng sau đó, mới có thể sử dụng đạo cụ. Nhiều vô số, cách này áp ma tuôn ra hơn 30 cách tài nguyên gói quà. Cho tới quân đoàn lệnh bài, không có tiếp tục giết, còn có 12 chỉ một trận chém lung tung. Âm lại một con ác ma mới ngã trên mặt đất. Lại vừa là nổ một nhóm đồ vật. Lại vừa là bị cá chép bảy màu dây nhặt. Mau nhìn xem qua lại ra quân đoàn lệnh bài tài nguyên gói quà. Tài nguyên gói quà. Đủ loại tài nguyên gói quà. Vẫn là không có lệnh bài. Lại tới âm lại vừa là một nhóm tài nguyên gói quà. Còn tới... Âm vẫn là một nhóm tài nguyên gói quà. Ta nói lão hoàng. Ngươi vận khí cũng quá kém đi. Đều giết bốn cái. Động còn không có ra quân đoàn lệnh bài đây oán ta rồi phía trên này viết rất rõ đây. Chỉ có cực nhỏ xác suất bảo quân đoàn lệnh bài có được hay không. Theo ta suy đoán. Phỏng chừng liền một phần trăm cũng không có thiệt giả có cần phải như vậy hung tàn sao cho nên nói. Mọi người không nên ôm vi vọng quá lớn. Nói không chừng a, 13 chỉ toàn tiêu diệt, cũng không ra quân đoàn lệnh bài có lẽ là hoàng tuyền miệng xui xẻo có tác dụng. Hoặc có lẽ thật là xác suất quá thấp, cũng có thể là hoàng tuyền vận khí thật sự là quá kém. 6 con, 8 con, 10 con, mắt thấy chỉ còn lại ba cái ác ma, lại vẫn là không có bảo quân đoàn lệnh bài chun nhỏ không làm. Ác tập ngươi vận may thật sự là quá kém. Để cho ta đi đúng vậy. Để cho chung nhỏ hoàn thành đánh chết đi. Nàng vận khí từ trước đến giờ không tệ. Nói không chừng có thể ra quân đoàn lệnh bài nha thời gian còn kịp. Lão Hoàng. Để cho chung nhỏ đến đây đi chống đỡ mồ hôi Hoàng tuyển biếu môi. Được rồi được rồi. Như các ngươi mong muốn dứt lời. liền đứng bất đồng ở nơi đó. Chuẩn bị nhìn mọi người lại như thế nào tuôn ra quân đoàn lệnh bài. Bá bá bá. Liên tiếp kim quang nhấp nhoáng. Đối phó những thứ này ác ma. chun nhỏ quang hệ kỹ năng uy lực rất mạnh. Đánh ra tổn thương rất cao. Hơn nữa những thứ này ác ma cũng sớm đã tàn máu. ầm một cái ác ma mới ngã trên mặt đất. ầm một đống lớn bảo vật. Xuất hiện ở mọi người dưới bàn chân. Rồi sau đó. Trong nháy mắt tiến vào hoàng tuyển ba lô. Ta đã nói rồi. là xác suất quá thấp nguyên nhân theo ta vận khí không liên quan các ngươi nhìn không nổ Kép một bên nhi vừa nói hoàng tuyền một bên nhi theo thói quen mở túi đeo lưng ra kiểm tra kết quả lời còn chưa dứt đây kép một hồi kẹp chặt đầu lưới ở túi đeo lưng bên trong ship tại cuối cùng nhất địa phương một quả tạo hình phong cách cổ xưa lệnh bài lặng lặng nằm ở nơi đó quân đoàn lệnh bài Đem vật này đưa cho quân đoàn quản lý sứ giả Cũng tiêu phí nhất định tài nguyên sau. Có thể thành lập quân đoàn. phe nằm thật bùng nổ nhìn một chút này quân đoàn lệnh bài. Lại nhìn một chút đang ở đà kích thứ hai đếm ngược chỉ ác ma chung nhỏ. Hoàng tuyển đột nhiên có loại ảo giác. Thật giống như. Đại khái. Khả năng. Chính mình thật là bị nữ thần may mắn từ bỏ đi võng su chi bất diệt hoàng mươi 49 chương 327 quan sơn nguyệt đả kích. Không có đình chỉ. Ẩm thứ hai đếm ngược chỉ ác ma ngã trên đất. Mở túi đeo lưng ra một nhìn. Ta đi, lại một mai quân đoàn lệnh bài vẫn chưa xong. Theo cuối cùng một cái ác ma ngã xuống đất, hoàng tuyền trong túi đeo lưng, lại thêm một quả quân đoàn lệnh bài. Ba miếng chun nhỏ tổng tổng giết ba cái ác ma. tuôn ra ba miếng quân đoàn lệnh bài làm hoàng tuyển có chút không tin người sinh thế nào đội trưởng bảo không nổ ra quân đoàn lệnh bài nam sơn đại vương không có nhãn lực độc đáo câu hỏi rước lấy hoàng tuyền căm tức nhìn thẹn quá thành giận trở về thành xây quân đoàn đi bại quang chợt lõi năm người tất cả đều quay trở về đế đô rồi sau đó men theo trên bản đồ tọa độ Hướng quân đoàn quản lý sứ giả chạy đi. À. Nguyên lai là hoàng tuyển dũng sĩ A. Gì đó. Ngươi được đến quân đoàn lệnh bài rồi hả. Chúc mừng chúc mừng. Muốn thành lập quân đoàn sao một ngàn vạn kim tệ. Nhờ chiếu cố mười triệu chuyện nhỏ. Cho mời làm ngài quân đoàn đặt tên vĩnh biệt quân đoàn đã kêu rất thói quen. Cho nên. Cũng không cần phí đầu óc. Vẫn là nguyên bản tên. chúc mừng bay ơ hoàng tuyển ngày thành công thành lập vĩnh biệt quân đoàn chúc mừng bay ơ hoàng tuyển ngày thành lập khói lửa chiến tranh thứ nhất quân đoàn hệ thống đặc biệt khen thưởng cấp độ sử thi ngẫu nhiên thuộc tính quân đoàn chiến kỳ một mặt chúc mừng bay ơ hoàng tuyển ngày thu được cấp độ sử thi quân đoàn chiến kỳ quan sơn nguyệt chúc mừng bay ơ hoàng tuyển ngày thành lập vĩnh biệt quân đoàn là khói lửa chiến tranh thế giới thứ nhất quân đoàn Hệ thống đem phát ra toàn phục thông báo. Có hay không ẩn nút tên họ vì vậy. Những thứ kia cuống cuồng vội vàng chuẩn bị cướp đoạt quân đoàn thứ nhất ngay vàng các quân đoàn trưởng tất cả đều hộp máu. Bọn họ ấy không nói huyết, hoàng tuyển có thể không xen vào, cũng không thời gian đi quản. Hiện tại hắn chính nhìn chầm chằm quân đoàn không gian chảy nước miếng đây. Đây là một mặt tạo hình đặc biệt chiến kỳ. Toàn bộ mặt cờ. Đều là màu đen kịp Ở nơi này chiến kỳ góc trên bên phải Một vòng trăng tròn Chính treo ở bầu trời đêm Quan Sơn Nguyệt Kỳ như tên Quan Sơn Nguyệt Cấp độ sử thi quân đoàn chiến kỳ trong chiến đấu triệu hồi ra trận chiến này kỳ Nhưng đối với chung quanh một ngàn mễ trong phạm vi sở hữu bổn quân đoàn thành viên sinh ra tác dụng ánh trăng ánh sáng tràn đầy ma pháp năng lượng Tại Quan Sơn Nguyệt chiến kỳ dưới tác dụng Quân bản tài phóng ra hoạt kích đồng kỹ kí năng lúc, có 30% tỷ lệ không tiêu hao năng lượng giá trị. Địch quân tài phóng ra hoạt kích đồng kỹ kí năng lúc, có 30% tỷ lệ quá mức tiêu hao một điểm năng lượng giá trị nếu có thể lượng giá trị chưa đủ. Đem đưa đến làm phép thất bại, cũng tiêu hao hết còn thừa lại năng lượng giá trị. Nên chiến kỳ là quân đoàn chiến kỳ, có thể cùng chiến đội chiến kỳ hiệu quả trùng điệp thêm. Này có thể là đồ tốt a, Hoàng Tuyền ngụm nước, đã chảy thành sông rồi. 30% tỷ lệ làm phép không tổn hao gì hao tổn, cộng thêm mạnh đức kiếm 50%. Cái này coi như 80% rồi. Đừng quên, Hoàng Tuyền nhưng là trí giả a, là có kỹ năng đại sư nghề nghiệp này kỹ năng, cấp 2 Hoàng Tuyền, đương năng lượng giá trị đạt tới 10 điểm sau. bản thân liền kèm theo 20% làm phép không tổn hao gì hao tổn. 100% kỹ năng tùy tiện dùng chính là 10 điểm năng lượng giá trị thánh quang cứu rỗi. Cũng có thể tùy tiện dùng không chỉ là kỹ năng vô hạn đơn giản như vậy. Năng lượng giá trị từ đầu đến cuối thuộc về mắt chỉ số. Tự đại biểu lấy thể giả phòng ngự đại sư kỹ năng cũng là trạng thái mạnh nhất. Thủy chung là duy trì 20% giảm thương năng lực Này tác dụng có thể to lắm Hoàng tuyển cao hứng Những người khác cũng cao hứng Này không, lực người tổ ba người chính đắc ý thảo luận Khác có mặt này chiến kỳ, năng lượng giá trị không sai biệt lắm đủ dùng đi Hai ta là đủ dùng rồi Lão mạc không nhất định Hắn cái kia là hồn phong ma chém tỷ lệ phát động rất cao Cộng thêm những kỹ năng khác Trên căn bản mỗi một đao cũng có thể kích động kỹ năng Năng lực giá trị còn chưa đủ Lại nói Nếu là trạng thái chiến đấu phóng ra tật phong trùng thứ Đột nhiên đụng vào này ba trăm tỷ lệ làm phép không tổn hao gì hao tổn Đây chẳng phải là thoải mái chết được khe nằm Ma pháp của ngươi sách đã có thể tứ liên tật phong trùng thứ rồi Ngươi còn muốn như thế nào nữa thật ra Bởi vì nghề nghiệp hạn chế Lực người bản thân thì không phải là dựa vào kỹ năng chủ nhân Càng nhiều lúc, vẫn là dựa vào đòn công kích bình thường phát ra. Ngược lại trung nhỏ người trí giả này. Có cái này quan sơn nguyệt sau đó. Xem như cực lớn hóa giải năng lượng giá trị chưa đủ vấn đề. Đi thôi tiếp tục quân đoàn chiến làm tới làm lui khoảng cách 12 điểm cũng chỉ còn lại có hơn 80 phút. Tính toán một chút trong tay quân đoàn tạp bài. Tổng cộng mới 10 tấm. Nói cách khác, bên ngoài còn có 20 tấm. Ít nhất còn phải đánh lên 20 tràng quân đoàn chiến. Mới có thể đem sở hữu tạp bài thu tập. 80 phút 20 tràng suy nghĩ một chút. Hoàng Tuyền đã cảm thấy áp lực núi lớn. Thời gian quá ngắn. Trung bình đến mỗi một tràng Cũng chỉ có 4 phút. Huống chi. Quản tù thì chọn địa đồ còn muốn dùng hết một phút. Tính được. Chân chính có thể dùng đến thời gian chiến đấu. Cũng chỉ có 3 phút. Vậy còn chờ gì truyền tống năm người lại lần nữa đánh tới chủng tộc đại chiến sân so tài Nhưng là Hoàng tuyền không biết là hắn đi lần này lại đem rất nhiều người chơi cho leo cây Khe nằm Không phải nói Hoàng tuyền thành lập quân đoàn sao Như thế quân đoàn quản lý xứ xả nơi này không người ta đúng vậy Ta còn muốn lấy tới thử vận khí một chút Nhìn xem có thể hay không thêm vào hắn quân đoàn đây thảo rồi Có phải hay không đi địa phương khác rồi hả chẳng lẽ là đại quảng trường đi? Đi xem một chút lau. Đại quảng trường cũng không có đi hắn cửa hàng rời ạ. Cửa hàng cũng không có ô tên khốn này đi nơi nào thành lập quân đoàn cũng không vội vàng nhận người. Quá lười đi ai biết người này đi nơi nào lêu lồng đi rồi. Đang cùng tạp văn tam thế quân đoàn thiên sứ lêu lồng đây. Sát tiến trùng tộc đại chiến sân so tài sau. Điểm kích xứng đôi đối thủ vừa nhìn Thích khách quân đoàn đang cùng vũ minh giao chiến Vì vậy Xui xẻo quân đoàn thiên sứ liền bị hoàng tuyển lôi vào sân so tài Khai chiến lần này là hoàng tuyển lựa chọn bản đồ trực tiếp chính là dưới đất hang động đá vôi Tạp văn tam thế nhưng học thông minh Lần trước dùng diện tích lớn bản đồ Bị hoàng tuyển ngược không còn hình dáng Vì vậy Lần này Tạp văn tam thế trực tiếp lựa chọn nhỏ nhất diện tích bản đồ Hoàng tuyển Nếu ngươi muốn chết như vậy Ta đây thành toàn cho ngươi 100 nhân 100 bản đồ Thật sự là quá nhỏ Dựa theo tạp văn tam thế tưởng tượng Chỉ cần vừa khai chiến Trực tiếp tập hỏa đà kích Tuyệt đối có thể xây chết hoàng tuyền Nhưng là Ngoài ý muốn xuất hiện Đây cũng không phải là bình nguyên bản đồ Đây chính là dưới đất hang động đá vôi bản đồ. Vẫn là Dung Nham Hà. Vẫn là cầu đá. Hai đại quân đoàn vẫn giải rác tại Dung Nham Hà hai bờ sông. Bất đồng là. Này Dung Nham Hà trở nên hẹp. Chỉ có 50 mễ. Này cầu đá cũng thay đổi ngắn. Chỉ có 50 mễ. Nhưng chính là bởi vì này 50 mễ cầu đá chôn vùi tạp văn tam thế hoang tưởng. Vừa tiến vào chiến đấu. Cưới hoàng tuyển nhanh chân chạy, không phải lên cầu, vẫn là hướng mấy phe này một bên bản đồ đứng đầu góc trên bên phải chạy đi. Này vừa chạy, vấn đề xuất hiện, đây chính là 100 x 100 bản đồ, là hình vuông bản đồ, mà không phải hình tròn bản đồ. Hoàng tuyển hướng góc trên bên phải vừa chạy, quân đoàn thiên sứ bên này nhi có không ít trí giả, làm phép khoảng cách không đủ. Nhanh, nhanh, trí giả đều đi góc trên bên phải qua cầu, vội vàng qua cầu lau, người một cái lực người hướng mặt trước chen chút gì đó, cút nhanh lên phía sau đi nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, à nhanh lên một chút bên kia nhi. Hoàng tuyền đã bắt đầu tàn phá Thái Sơn áp đỉnh rồi, võng du chi bất diệt hoàng tuyển 49 chương 328 gãy giựt thiên sứ quân đoàn thiên sứ cắt trí giả. Phạm vi công kích chỉ có 100 mễ Hoàng tuyền cũng không phải là Tính cả địa long xoay mình Thái Sơn áp đỉnh phạm vi công kích xa nhất có thể đạt tới 145 mễ 145 mễ là khái niệm gì vung vức trong bản đồ Coi như là dài nhất đường chéo Cũng bất quá mới 141 mễ mà thôi Cho nên Cả tờ bản đồ đều tại Hoàng tuyền đả kích trong phạm vi tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh a a thêm huyết vội vàng thêm huyết người này đã kích quá mạnh nhanh lên cầu a không thể quang bị đòn chúng ta phải phản kích lau cầu quá chật gây khó dễ à, chen chúc dùng sức nhi cho ta chen chúc chen chúc bản đồ thu nhỏ lại sau đó tọa này cầu đá tuy nói không có thu nhỏ lại gấp 10 lần kinh khủng như vậy Nhưng cũng thu nhỏ lại tới chỉ có không tới rộng 3 mét độ. Song song cũng liền năm sáu người mà thôi. Quân đoàn thiên sứ đại bộ đội muốn từ trên cầu tiến lên. Trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng. Cho tới theo hoàng tuyển cách ngãn đấu càng là không đùa. Nếu là có người lấy hoàng tuyển làm tâm điểm. Lấy 100 mễ làm bán kính họ một cách tròn trịa viên mà nói. Thì sẽ phát hiện. Quân đoàn thiên sứ bên này nhi. có một bộ phận rất lớn bị vạch ở tròn bên ngoài chỉ cần là tròn bên ngoài vậy thì vượt qua phạm vi công kích vậy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn muốn giết hoàng tuyền đã không thể nào tại quân đoàn thiên sứ xô đẩy đi phía trước chen chúc thời điểm hoàng tuyền thái sơn áp đỉnh đã giết người như ngói rồi chờ bọn hắn thật vất vả chen vào đủ phạm vi công kích sau đó vừa nhìn Còn lại trí giả, cũng chỉ có bốn, năm trăm người rồi. Còn lại, tất cả đều chết hết. Tập hỏa bốn, năm trăm người, căn bản là dây không chết hoàng tuyển, dây không chết hoàng tuyển, đó chính là uổng phí. Thêm huyết sống lại chúng ta chọi cứng còn có nhiều như vậy trí giả đây. Sống lại lưu, có thể gánh bao lâu là bao lâu sống lại lưu nếu là vài phần chung trước. Nay sống lại lưu nói không chừng còn có thể để cho Hoàng tuyền cao mày một cái Cho tới hiện tại sao Điều đều không điều Sớm tại khai chiến trước Hoàng tuyền cũng đã đem quan sơn nguyệt cắm ở trên mặt đất Trăng tròn treo cao bao phủ cả tờ bản đồ Vì vậy Kiên trì hơn 10 giây sau Thật vất vả góp nhặt đủ rồi năng lượng giá trị Thật vất vả có thể phóng ra thánh quang cứu rỗi Quân đoàn thiên sứ các trí giả. Lại phát hiện một món chuyện kinh khủng. Khe nằm. Ta kỹ năng như thế phóng ra thất bại pháp khắc. Năng lượng giá trị chưa đủ là một cái ruộng gì ta rõ ràng đã mười điểm năng lượng đáng giá. A khốn kiếp. Khốn kiếp. Thất bại thì thất bại. Vì sao còn muốn đem ta có năng lượng giá trị tất cả đều chụp song thảo rồi. Mới vừa rồi ta liền phát hiện. Bỏ thêm một lần huyết. Vậy mà tiêu hao hai điểm năng lượng giá trị. Làm Mao A có phải hay không hệ thống sai lầm không biết A. Đáng ghét Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề quân đoàn. The nằm. Bọn họ có quân đoàn chiến kỳ. mau nhìn chiến đấu ghi chép cấp độ xử thi quân đoàn chiến kỳ. uy lực. Đủ để quyết định một hồi đại chiến thắng lợi. 30 tỷ lệ làm phép quá mức tiêu hao một điểm năng lượng giá trị. Tại Phóng Gia kim bình thường thời điểm, có lẽ còn không nhìn ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, Phóng ra Thánh Quang cứu dối lại bất đồng. Người chơi cao nhất cũng liền 10 điểm năng lượng giá trị mà thôi. Một khi kích động quan sơn nguyệt hiệu quả, nhất định thất bại. Mà một khi thất bại, không chỉ kỹ năng làm không thả ra được. Kia 10 điểm năng lượng giá trị cũng trôi theo dòng nước. Sống lại lưu đứng tại chỗ bất động Đám này trí giả cũng cần ước chừng 25 giây Mới có thể góp nhặt đủ 10 điểm năng lượng giá trị Tổng cộng chỉ còn lại hơn 300 cái trí giả rồi Hơn nữa Những trí giả này cũng không phải toàn bộ đều học thánh quang cứu dối Tính được Sẽ sống lại Cũng sẽ không đến 200 người Lại bị quan sơn nguyệt như vậy ngay ngắn một cái Được rồi Một lần nữa sống lại đứng lên trí giả. Cũng liền hơn 100 người mà thôi. Hơn nữa. Này sở hữu trí giả. Năng lượng giá trị đều không đủ rồi. Vòng kế tiếp sống lại. Ít nhất cũng phải 25 giây sau. 25 giây hoàng tuyển há sẽ cho quân đoàn thiên sứ một lần nữa sống lại cơ hội. Rầm rầm rầm, Thừa thắng xông lên. Đây là hoa lệ đường phân cách mạng tiểu thuyết bạn bè mời nhắc nhở thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Đây là hoa lệ đường phân cách hoàng tuyền tiếp tục tàn phá Thái Sơn áp đỉnh. Thời gian dành thời gian a 80 phút, 20 trận chiến đấu. Mỗi một chàng, mỗi một phần, mỗi một giây đều là mấu chốt. Cho nên, đem hết toàn lực phát ra 30 giây, 40 giây, 50 giây. Âm làm thời gian chiến đấu tiến hành được 59 giây lúc. Theo cuối cùng một tòa núi lớn hạ xuống cả tờ bản đồ, sạch sẽ không gì sánh được. Chúc mừng bay ơ hoàng tuyển. ngươi xuất lính vĩnh biệt quân đoàn chiến thắng quân đoàn thiên sứ. Thu được 5 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Thu được thổ thuộc tính quân đoàn tạp bài một chương. Không đi thưởng thức này mới thu được tạp bài. Lui ra khỏi chiến trường bản đồ. hoàng tuyền trực tiếp một chút đánh quân đoàn thiên sứ lại lần nữa phát động khiêu chiến oản tù ti lại vừa là hoàng tuyền thắng lại vừa là dưới đất hang động đá vôi bản đồ nhanh lên một chút nhanh lên một chút chọn tổng kết 30 giây lựa chọn thời gian hoàng tuyền cơ hồ là một giây đều không dùng liền chọn xong rồi bản đồ loại hình nhưng là tạp văn tam thế nhưng lề mề Dĩ nhiên tại một giây sau cùng mới chọn bản đồ diện tích Hơi ghém không đem hoàng tuyền cho tức chết Thật ra cũng không oán được Tạp Văn Tam Thế Thật sự là không có cách nào chọn A Dưới đất này hang động đá vôi bản đồ Đã cho Tạp Văn Tam Thế tạo thành bóng ma trong lòng rồi Mới vừa rồi cuộc chiến đấu kia Nhỏ nhất diện tích bản đồ Thua vậy kêu là một cách thảm A Liền hai phút đều không chịu đựng nổi liền đoàn diệt Chọn diện tích lớn nhất giống nhau Đừng nói dưới đất hang động đá vôi rồi Chính là địa thế đứng đầu rộng rãi bình nguyên bản đồ Quân đoàn thiên sứ còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị diệt đoàn Khốn kiếp liền chọn diện tích lớn nhất Coi như tiêu diệt chúng ta Ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn như là đát là phải thua không thể nghi ngờ Có thể làm Chính là tận lực trì hoãn Tận lực không để cho đối thủ thắng quá dễ dàng. Để cho Hoàng tuyền tiêu hao hoạt động điểm tích lũy hối đoái áp ma. Đây là tạp văn tam thế có thể làm ra cố gắng lớn nhất rồi. Đáng tiếc. Này cố gắng, gặp hiện tại Hoàng tuyền cũng đã vô dụng. Đã không cần triệu hoán áp ma thủ thi rồi. Sông vượt qua cầu đá, Hoàng tuyền Pháp trưởng vung lên Thái Sơn áp đỉnh tiếp tục tàn phá. bản đồ đại tạp văn tam thế không biết tấm bản đồ này hoàng tuyền nhưng là quá hiểu ban đầu theo cao minh dẫn ám giả quân đoàn đại chiến thời điểm hoàng tuyền cũng đã gặp qua loại tình huống này kết cục đã được quyết định từ lâu ngay cả tốc độ di động nhanh nhất mẫn người đều không cách nào tại tấm bản đồ này bên trong né tránh hoàng tuyền truy hích chứ nói chi là quân đoàn thiên sứ đám này trí giả rồi này không Theo hoàng Tuyền từng bước ép sát, quân đoàn thiên sứ các trí giả, cũng chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Rất nhanh, liền thối lui đến rồi chân tưởng nhi, lại cũng không đường có thể lui. Sầm sầm sầm, chúc mừng bai ơ hoàng Tuyền ngươi xuất lính vĩnh biệt quân đoàn chiến thắng quân đoàn thiên sứ, thu được 5 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy, thu được thổ thuộc tính quân đoàn tạp bài một chương. Lại vừa là một chương thổ kẹp tới tay. Đã ba tấm thổ kẹp rồi. Tích lũy có thể giảm thương ba mươi. Tính cả thể giả nghề nghiệp phòng ngự đại sư kỹ năng, đây chính là năm mươi rồi. Lần này cũng sẽ không bị dây rồi chứ có thể đem đi trừ đi. Năm cái gỗ kẹp, bỏ thêm năm mươi sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa, đem hoàng tuyền thanh máu chống được sáu chục ngàn tám. ngàn tám huyết quân đoàn thiên sứ yêu cầu tại cùng thời khắc đó đánh ra chục ngàn tám tổn thương mới có thể Nhưng là Quân đoàn thiên sứ tổng cộng cũng liền hơn 800 trí giả mà thôi Coi như mỗi người kỹ năng đều đạt tới level 7 Đều là lôi hệ cách loại này tồn tại 160 điểm kích sủ cơ sở tổn thương kỹ năng Bị giảm thương 50 sau đó Cũng chỉ có thể đánh ra 80 điểm thương tổn Cũng chỉ mới vừa sáu chục ngàn bốn tổng thương mà thôi. Còn dây không được hoàng tuyển. huống chi quân đoàn thiên sứ các trí giả căn bản liền không thể nào làm được như vậy hoàn mỹ tập hỏa Cho nên. Thắng chắc. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 49 chương 329 kết thúc. Phân tranh bắt đầu chỉ là thắng chắc còn chưa đủ. Còn phải chú ý thời gian. Nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong giải quyết chiến đấu vì vậy. Tại tiếp theo trong chiến đấu Chỉ cần là hoàng tuyển phản tù ti thắng liền trực tiếp lựa chọn dưới đất hang động đá vôi bản đồ Nếu là phản tù ti thua Vậy càng đơn giản 100 x 100 bản đồ Nửa phút kết thúc chiến đấu Tam liên thắng Tứ liên thắng Ngũ liên thắng Ô a được rồi 6 thắng liên tiếp sau đó Làm hoàng Tuyền chuẩn bị tiếp tục chọn chiến thiên sứ quân đoàn thời điểm Mới ngạc nhiên phát hiện Quân đoàn thiên sứ đã bị đá ra xứng đôi hàng ngũ rồi Vậy thì thay đổi người Vì vậy Đang cùng Vũ Minh xé bức thích khách quân đoàn Bị hoàng Tuyền cho kéo vào rồi hẻm nhỏ Một trận đánh tơi bời Cái này càng dứt khoát Đều là da giòn mỏng huyết mẫn người Một cái thái sơn áp đỉnh đi xuống trực tiếp xây chết một đống lớn hơn nữa còn sẽ không sống lại giết càng là nhanh huống chi tiêu diệt quân đoàn thiên sứ sau đó hoàng tuyển gom tạp bài đã đạt đến 17 bảy chương ba tấm thẻ vàng thêm ba mươi phần trăm đà kích năm cái gỗ kẹp thêm 50% trăm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa bốn tấm nước kẹp thêm 40% trăm chữa trị năm cái thổ kẹp giảm thương năm trăm Mạnh như vậy tăng phúc hiệu quả Để cho hoàng tuyền trở thành nhân vật vô địch Trực tiếp chính là đại nhân đánh trẻ nít bình thường Đem thích khách quân đoàn nhấn trên mặt đất đánh liền ngay cả mạc thiếu quân mấy người bọn hắn Đều có thể không chút kiêng dè phát tiết đà kích Hai z Bốn z Sáu z Chiến đấu Kết thúc Tại thất xạ nổi trận lôi đình giống dần xuống Thích khách quân đoàn cũng bị đá ra chủng tộc đại chiến sân so tài. Còn dư lại vũ minh rồi. Tuy nói cũng là nhân tộc quân đoàn. Nhưng là. Vì kia thần thánh tạp bài gom người danh hiệu. Hoàng tuyền không cố kỳ chút nào phát động khiêu chiến. Lại diệt. Tiếp tục diệt. Chúc mừng bai ơ Hoàng tuyền, ngươi xuất lính vĩnh biệt quân đoàn chiến thắng vũ minh quân đoàn. Thu được 5 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Thu được kim thuộc tính quân đoàn tạp bài một chương. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. ngươi xuất lính vĩnh biệt quân đoàn thu được lần này chủng tộc đại chiến thắng lời cuối cùng kết thúc. Chủng tộc đại chiến trên trường đấu cũng chỉ còn lại có vĩnh biệt quân đoàn. Cũng vì vậy, mặc dù khoảng cách 12 điểm còn có hơn nửa canh giờ, hệ thống vẫn là tuyên bố hạng nhất thuộc về. Theo sát phía sau, Hệ thống thông báo vang dội cả thế giới Đang tiến hành quân đoàn tranh bá thi đấu kết thúc Chúc mừng vĩnh biệt quân đoàn trở thành hạng nhất Thu được quân đoàn hạng nhất xưng vị Thu được hạng nhất gói quà Chúc mừng vũ minh quân đoàn trở thành á quân Thu được quân đoàn á quân xưng vị Thu được á quân gói quà Chúc mừng thích khách quân đoàn trở thành quý quân nguyên bản Cách này hạng nhất cùng á quân là dựa theo cuối cùng thu được tạp bài số lượng tới đánh giá Kết quả ngược lại tốt. Hoàng tuyển đêm Sở hữu tạp bài đều cướp được trong tay. Không có cách nào hệ thống không thể làm gì khác hơn là dựa theo các quân đoàn tích lũy thu được quân đoàn tranh vá thi đấu điểm tích lũy tới đánh giá. Vì vậy. Tại trận chung kết trên trường đấu nhiều thắng một hồi vũ minh quân đoàn. Lấy 5 điểm tích phân ưu thế. Thắng được A quân. Hạng nhất A quân đều là nhân tộc Ma tộc. Chỉ lấy đến một cái quý quân. Cho tới thần tục đáng thương căn bản là không có thứ tự. Vì vậy. Ở nơi này hệ thống thông báo sau khi kết thúc. Nhân tục nhảy cấm hoan hô. Ma tục một mặt buồn sầu. Thần tục toàn thể yên lặng. Thần tục là hoàn toàn xa suốt. Lúc trước còn có thể tại loại này hoạt động bên trong cầm một thứ hai. Thứ ba. Hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp bị đá ra coi ba. Ma tộc nhưng cũng chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Nhân tộc thật sự là quá mạnh mẽ. Đã sớm là vô địch tư thái hoàng tuyền tạm thời không nói, điều này cũng tốt, lại văng ra một cách vũ minh tới. Giờ phút này nhân tộc giống như một vòng liệt nhật, trời quang treo cao, chiếu sáng cả vùng, tựa hồ cả thế giới đều run rẩy, là nhân tộc cường đại run rẩy. Nhưng vừa lúc đó, một cách ngoài ý muốn hệ thống tin tức để cho ma tộc người chơi, vì đó sung một cái. Chúc mừng ma tộc người chơi thất xạ thành lập thế giới cái thứ hai quân đoàn quân tết quân đoàn. Quân đoàn xuất hiện, để cho thế giới bước vào phần mới. Chúc mừng thất xạ, chúc mừng ma tộc. Các ngươi xem như lấy lại một thành. Lại nói, thần tục, các ngươi chết đi nơi nào tới quá đến lúc rồi. Ma tộc người chơi ghiết đồng nhảy. Tốt lắm thất xã ơn Tết A. Lợi hại xem như lấy lại một ván. Tuy nói là quân đoàn số 2. Nhưng cũng không tệ A không biết sẽ có hay không có thần bí khen thưởng. Ai biết được quân đoàn mới vừa mới xuất hiện. Không biết đồ vật nhiều hơn nhiều ma tộc người chơi rất hưng phấn. Tiết khai thiên nhưng khí hơi kém hộp máu. Thảo rồi bị hắn giành trước một chút xíu nhi chỉ thiếu chút xíu nữa. Làm tiết khai thiên mở ra á quân gói quà. Từ bên trong được đến một quả quân đoàn lệnh bài sau. Không nói hai lời. Nhanh chân liền hướng quân đoàn quản lý sứ giả chạy đi đâu. Muốn thành lập này quân đoàn số 2. Đáng tiếc. Coi như lực người tốc độ của hắn thật sự là không có biện pháp theo thất giả so sánh. Vì vậy. Giống vậy theo gói quà bên trong mở ra quân đoàn lệnh bài thất giả. Dành trước một bước thành lập cái thứ hai quân đoàn. Cho tới tiết khai thiên vũ minh. Chúc mừng nhân tộc người chơi tiết khai thiên thành lập thế giới cái thứ ba quân đoàn vũ minh quân đoàn. Quân đoàn xuất hiện. Để cho thế giới bước vào phần mới. Chúc mừng tiết khai thiên. Chúc mừng nhân tộc Được rồi. Thần tộc Các ngươi đã không có thuốc nào cứu nổi thứ ba. một mặt lương phẩm cấp quân đoàn chiến kỳ đây chính là hạng ba khen thưởng để cho thiết khai thiên rất là buồn sầu. bất quá hắn còn chưa phải là buồn mực nhất còn có thật buồn mực khe nằm thứ hai thứ ba đều có lão tử mới vừa tôn ra quân đoàn lệnh bài tới a nổi giận giết chín tên ác ma lại còn không có ra quân đoàn lệnh bài lão đại tản đi đi chúng ta ác ma triệu hoán lệnh đã dùng hết rồi a, -a, -a. Quân đoàn, ta muốn thành lập quân đoàn đáng thương, bất kể tổn thất, ưng thuận đủ loại chỗ tốt, mang theo tạm thời quân đoàn các huyên để quyết chiến ác ma, muốn đó là có thể bắt lại toi ba, có thể cầm đến thần bí khen thường, nhưng không ngờ, ngay tại ngắn ngủi mấy phút, quân đoàn số 2, để tam quân đoàn, tất cả đều xuất hiện. Tản đi đi ai cũng không biết lúc nào tài năng thành lập quân đoàn chỉ có thể tản. 12 điểm sắp tới. Quân đoàn tranh bá thi đấu nhanh kết thúc rồi. Coi như bọn họ không giải tán, hệ thống cũng sẽ cưỡng chế giải tán những thứ này tạm thời quân đoàn. Vì vậy, những thứ kia tiêu hao hết sở hữu điểm tích lũy tạm thời quân đoàn toàn bộ giải tán. Nhưng cũng có chút tạm thời quân đoàn, vẫn còn tại chiến đấu, vẫn còn tại đánh cược kia mong manh xác suất Có thắng cuối cùng là thành lập quân đoàn Nhưng cũng có thất bại bất đắc dĩ giải tán cái thứ 4 quân đoàn Thứ 5 quân đoàn Quân đoàn tranh bá thi đấu kết thúc Phân tranh cũng đã lặng lẽ bắt đầu Nhưng cũng đúng như hệ thống thông báo nói Hơn 10 cái quân đoàn xuất hiện Đại biểu tiến vào phần mới Vốn chỉ là đơn giản tam tục thi đua trò chơi Bây giờ nhiều hơn quân đoàn biến số này Nhất thời rối loạn lên Quân đoàn chiến, chủng tộc chiến có thể đoán trước, tiếp theo thời gian ếp sẽ chiến loạn không thôi Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 49 chương 330 hạng nhất khen thưởng ở nơi này hỗn loạn bên trong Hoàng tuyển nhưng tâm như bình thường tra xét khen thưởng Hạng nhất lần nào hoạt động không phải hạng nhất Quân đoàn thứ nhất đối với hoàng tuyển tới nói, hết thảy các thứ này, sớm thành thói quen thực lực mới là vương đảo, mà này thực lực tăng lên, chính là dựa vào này một lần lại một lần hoạt động, dựa vào một lần lại một lần thắng lợi, từng bước góp nhặt lên. Lần này cũng không ngoại lệ. Đầu tiên là hạng nhất gói quà, mở ra một chuỗi dài khen thưởng bắn ra ngoài. Quân đoàn tranh vá thi đấu hạng nhất xưng vị đủ loại đại hình tài nguyên bao năm quân đoàn lệnh bài spa tài nguyên bao để trước lấy. Tạm thời không cần dùng. Quân đoàn lệnh bài cũng giống vậy, đã thành lập quân đoàn, vật này thuần túy chính là bán lấy tiền hàng. Cho tới này quân đoàn tranh bá thi đấu hạng nhất xương vị. Cha nhìn một cách thuộc tính sau. Hoàng tuyền quả quyết treo ở trên đỉnh đầu. Không riêng gì hắn. mà thiếu quân đám người cũng giống như vậy. Mỗi người trên đỉnh đầu, đều nhiều hơn một cách lóng lánh thất thải hà quang xương vị. Quân đoàn tranh bá thi đấu hạng nhất xưng Vị. Chiến thắng sở hữu đối thủ sau. Các ngươi cuối cùng đứng ở tột cùng nhất. Này xưng Vị. Chính là các ngươi khen thưởng đeo sau. Xung quanh thuộc tính toàn bộ gia tăng 1% như phụ cận 1.000 mễ trong phạm vi. Không hề thấp hơn 40% quân đoàn thành viên tụ họp. Thì xung quanh thuộc tính quá mức gia tăng tới 4% như phụ cận 1.000 mễ trong phạm vi. Không hề thấp hơn 70% quân đoàn thành viên tổ họp. Thì xung quanh thuộc tính quá mức xa tăng tới 7% như phụ cận 1.000 mễ trong phạm vi. Quân đoàn tất cả thành viên tổ họp. Thì xung quanh thuộc tính quá mức xa tăng tới 10%. Nên xưng vị là quân đoàn tranh bá thi đấu đặc biệt xưng vị. Hạ giới quân đoàn tranh bá thi đấu mở ra lúc đem tự động thu hồi. Khó được là một cách thêm thuộc tính cơ sở xưng vị. Hơn nữa còn là xung quanh thuộc tính hết thảy tăng lên. chi tiết như chỉ có một người mà nói, mới gia tăng một phần trăm. Liên hoàng tuyển hiện tại thuộc tính, cũng liền thêm một vài điểm hoặc là mười mấy điểm mà thôi. Muốn chân chính phát huy cái chức vị này lực lượng, thì phải toàn quân tụ họp. Nói như vậy, tăng lên hiệu quả có thể đạt tới 10%. Nhưng là, hơn ngàn người quân đoàn. Muốn một cách không rơi tủ họp chung một chỗ Trừ phi có đại hình hoạt động Nếu không liền bình thường quét dã luyện cấp Căn bản không thực tế Ô chờ một chút nhớ tới vĩnh biệt quân đoàn hiện tại thành viên số lượng Hoàng tuyển động linh cơ một cái Ta nói mấy ca Dứt khoát Chúng ta cũng đừng nhận người rồi liền chúng ta năm cách được rồi Lời như vậy Tổ ba người đội nói là bốn phần trăm tăng lên. Tổ bốn người đội chính là bảy phần trăm tăng lên. Chỉ cần chúng ta năm cái họp thành đội. Trực tiếp chính là mười phần trăm. Như thế nào đây hoàng tuyển này một đề nghị. Lấy được tất cả mọi người đồng ý. Năm người liền năm người. Cũng không phải là không có đánh qua quân đoàn chiến. Chúng ta năm người giống nhau có thể chống lên một cái quân đoàn đúng vậy. Đang lo không biết nên như thế quản lý quân đoàn đây. Lần này được rồi. bớt lo tiết kiệm sức lực năm người quân đoàn. Hắt hắt. Phỏng trừng sẽ để cho những quân đoàn khác cười đến dùng răng đi để cho bọn họ cười đi thôi. Chúng ta liền năm người rồi vì vậy. Tại những quân đoàn khác đang ở khắp thế giới chiêu mộ tinh anh. Tại rất nhiều người chơi bể đầu muốn đi vào vĩnh biệt quân đoàn thời điểm. Bởi vì một cách hạng nhất xưng vị Hoàng tuyển hoàn toàn đóng cửa vĩnh biệt quân đoàn đại môn. Hạng nhất gói quà mở xong rồi. Còn có kia 6 bộ quân đoàn tạp bài. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. ngài gom đủ toàn bộ năm chương quân đoàn tạp bài. Thu được thần bí gói quà một phần chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày 30 tấm tạp bài ném ra ngoài, 6 cái thần bí gói quà tới tay. Đến đến. một người một cái thử một chút vận may đây chính là tự tự tìm phiền phức rồi này không chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. ngài theo thần bí gói quà bên trong thu được đại hình vật liệu gỗ tài nguyên bao một một cách tài nguyên bao một cách đã theo hạng nhất gói quà bên trong mở ra qua một đống lớn tài nguyên bao để cho hoàng tuyền rất là khó chịu mở lại lại vừa là một cách tài nguyên bao lại một nghìn bốn người khác Hoàng tuyển mũi đều tức điên. Mạc thiếu quân mở ra một quả quân đoàn lệnh bài. Nam Sơn Đại Vương cũng mở ra một quả quân đoàn lệnh bài. Chí Tôn Bảo Càng là khai ra một quả giá trị 200 điểm hoạt động điểm tích lũy cao cấp áp ma triệu hoán lệnh. Chung nhỏ Càng ngưu trực tiếp lái ra một cái cao cấp kinh nghiệm gói quà. Cao cấp kinh nghiệm gói quà A, mỗi người một quả cấp 2 cửa chuyển kim đan A. Ta nói Lão Hoàng. ngươi tay này khí Về sau mở ra cái khác gói quà rồi ta phải nói Vẫn là chung nhỏ vận may được đúng vậy Linh đang tỉ vận khí Đây chẳng phải là nắp ta có một đề nghị Về sau mở gói quà Zip bốt Cũng để cho Linh đang tỉ đến đây đi Đội trưởng cũng đừng hỏa hỏa bảo vật bị khinh bị nhìn Hoàng Tuyền rất bị thương Cút đi Lập tức 12 điểm rồi Đều cho ta quét phòng luyện công đi thẹn quá thành giận hoàng tuyển. Đám đông trong tay bảo vật tất cả đều vơ vét tới. Rồi sau đó. Bàn chân lớn đạp một cái. Đem mọi người tất cả đều đạp phải rồi bốn lần phòng luyện công đi rồi. Hắn còn không đi được. Quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy còn chưa dùng hết đây. Còn có 136 điểm tích phân. Mở ra hối đoái danh sách hoàng tuyển hơi chút suy tư. Liền bắt đầu hối đoái. Sơ cấp quân đoàn kinh nghiệm gói quà, 2 điểm điểm tích lũy, đi lên một Sơ cấp quân đoàn chủng tộc vinh dự gói quà, cũng là hai điểm điểm tích lũy, cũng tới lên một cái. Cho tới kim tệ gói quà, không cần. Sau đó chính là trung cấp, cũng là này hai loại gói quà, 40 điểm tích phân đi ra ngoài. Còn lại 92 điểm điểm tích lũy. Hoàng tuyển tất cả đều hối đoái thành sơ cấp áp ma triệu hoán lệnh. Thoáng cách đổi 46 mai. Không phải là vì quét quân đoàn lệnh bài, mà là có tác dụng khác. Tiếp tục mở gói quà vì vậy. Đang ở Vĩnh Đông Thành chờ đợi phòng luyện công mở ra mạc thiếu quân đám người, nhận được hệ thống phát tới tin tức. Người chơi mạc thiếu quân. Ngày quân đoàn trưởng Hoàng Tuyển mở ra cao cấp quân đoàn kinh nghiệm gói quà. Ngày thu được một quả cửa chuyển kim đan. Nên đảo cụ là bảng định đảo cụ. Vô pháp giao dịch Người chơi mạc thiếu quân Ngày quân đoàn trưởng Hoàng Tuyền mở ra sơ cấp quân đoàn kinh nghiệm gói quà Ngày thu được 50 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng Một đống lớn gói quà mở xong Mạc thiếu quân đám người kinh nghiệm cách đồng loạt tăng một đoạn Đáng tiếc cổ chuyển kim đan đều là bảng định Để cho Hoàng Tuyền muốn vơ vét cổ chuyển kim đan ý tưởng hoàn toàn tan vỡ Lại nói lần này làm năm mai quân đoàn lệnh bài được thừa dịp giá thị trường tốt vội vàng bán đi mới được a còn có một quả cao cấp áp ma triệu hoán lệnh đây lại vừa là một quả quân đoàn lệnh bài nghĩ tới đây Hoàng Tuyển liền trực tiếp quay trở về cửa hàng đem một quả quân đoàn lệnh bài treo ở đấu giá danh sách bên trong trực tiếp thiết chí một cách 100 triệu kim tệ giá khởi đầu dự định nhìn một chút giá thị trường làm xong hết thảy các Thứ này nửa đêm không giờ tiếng trung vang lên mới một ngày, ngày thứ 25 đến. truyền tống. Bay thẳng đến Vĩnh Đông Thành. Sát tiến phòng luyện công. Hoàng tuyển tiếp tục quét ma long chi càng độ thành thạo Hướng level 10 chạy nước rút. Không chỉ là quét kỹ năng. Tay một điểm, một cái giống như ma thần đại đại áp ma xuất hiện ở trong phòng luyện công. Không hổ là cao cấp áp ma. giống gầm lên giận dữ áp ma đại đao trong tay phiến tử vung lên tại hoàng tuyền trên người chặt ra một cách cao đến hai chục ngàn điểm thương tổn con số tặc ngươi lão một người này lực công kích rất trâu bò a ngạo mạn về ngạo mạn nhưng cũng không thắng được hoàng tuyền đây chính là phòng luyện công thuê mướn mười ba cách bồi luyện viên chính lấy mỗi giây một lần tốc độ công kích hoàng tuyền giúp hoàng tuyền quét lấy ma long chi càng đây Kia hồi huyết tốc độ, nhanh rất, hơn nữa một cái con rán bất tử. Vì vậy, cơ hồ cũng không cần phóng ra mạnh đức hồi phục chú. Hoàng tuyển liền có thể chọi cứng này cao cấp áp ma. Nếu có thể gánh vác kết cuộc tự nhiên cũng liền quyết định. Nổ lôi chú gầm thép đi sầm sầm sầm. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 49 chương 331 lại mở hành trình cao cấp áp ma thanh máu rất dài. Xung quanh thuộc tính cũng là tương đối cao liền ngay cả khó khăn nhất Đống phòng ngự ma pháp Cũng là cao vượt quá bình thường Cũng vì vậy nổ lôi chú đánh vào ác ma trên người Mỗi lần chỉ có thể đánh ra Hơn 300 điểm thương tổn Đây còn là bởi vì Hoàng tuyển có một cách gặp mạnh Thì cường trạng thái Có thể tướng dai vì phán đỉnh cơ sở Tổn thương gấp bội Nếu không Tổn thương thấp hơn rốt tại có là thời gian, từ từ thôi đi. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, tại Hoàng Tuyền mài giết áp ma thời điểm. Nào ngờ, ở bên ngoài, bởi vì một quả quý báo quân đoàn lệnh bài, khói lửa chiến tranh thế giới đã náo loạn tung trời rồi. Cái này quân đoàn lệnh bài chính là Hoàng Tuyền tại trong cửa hàng thử nghiệm mới gửi chụp kia một quả. Quân đoàn tranh bá thi đấu đã kết thúc. Các tạm thời quân đoàn hối đoái áp ma triệu hoán lệnh cũng đều đã tiêu hao hết xong. Đáp như thế, quân đoàn lệnh bài tựu là tạm thời không xuất bản nữa bảo vật. Liền không có những thứ khác con đường có thể thu được. Tuy nói đã thành lập hơn 10 cái quân đoàn. Nhưng là khói lửa chiến tranh thế giới đại lão biết bao nhiêu vậy, muốn xây dựng quân đoàn kiêu hùng không đếm xuể Cũng muốn xây quân đoàn. Cũng không muốn hạ xuống người sau. Bất đắc dĩ là quân đoàn lệnh bài đát không có lần sau quân đoàn tranh vá thi đấu rất có thể là một tháng sau chuyện Một tháng A đừng nói hoàng hoa thái rồi coi như là nồi lẩu cũng nên lạnh Nhưng không ngờ ngay tại những đám đại lão này buồn giàu không gì sánh được thời điểm Một cái tin tức đột nhiên truyền khắp khói lửa chiến tranh thế giới Có ra trong cửa hàng lớn lại có người gửi chụp một quả quân đoàn lệnh bài. Đây là hoàng tuyền gửi chụp. Nhất định là hắn đúng. Tại quân đoàn tranh bá thi đấu kết thúc trước. Hắn cũng đã thành lập quân đoàn. Nghe nói Á quân. Quý quân gói quà. Cũng đều khai ra quân đoàn lệnh bài. Hắn hạng nhất gói quà khẳng định cũng có thể mở ra. Cũng không biết hắn khai ra mấy viên. Á quân. Quý quân đều là mở ra một quả. Hắn nơi này rất có thể cũng liền một quả này chỉ có một quả này sao cơ hội khó được. Tuyệt đối không thể bỏ qua vì vậy. Nhân tục rất nhiều các đại lão. Một bên nhi mệnh lệnh thủ hạ gom góp tài chính. Một bên nhi hướng có ra cửa hàng lớn chạy tới. Muốn liều một phen cách này quân đoàn lệnh bài. Thần tục cùng ma tục các đại lão cũng không có nhàn dối. Thông qua tải nhân tục giúp đỡ khôi lỗi. Hoặc thông qua hào hữu trí sao. Hay hoặc là những thứ kia trục lợi thương nhân. Cũng muốn cạnh tranh một hồi cách này quân đoàn lệnh bài. Ta đi. Người này quá tối đi. Vậy mà treo 100 triệu kim tể giá khởi đầu 100 triệu không nhiều. À theo ta nói. Giá tiền này nhất định chính là cải trắng giá cả chính phải chính phải. Các ngươi tính một chút. Hai điểm điểm tích lũy hối đoái sơ cấp quân đoàn kim tệ gói quà. Mỗi người có thể mở trăm ngàn kim tệ Ngàn người tạm thời quân đoàn. Đây chính là bốn ớt kim tể đây. Thu tập Đấu giá cái này quân đoàn lệnh bài không có áp lực chút nào cũng xác thực như thế. Một người một ngựa thời gian đã kết thúc. Quân đoàn xuất hiện. Để cho người chơi có thuộc về đồng thời. Cũng để cho những thứ kia xây dựng quân đoàn các đại lão. Tài lực tăng vọt Cũng chính bởi vì như vậy hoặc tốt như vậy nơi Những đại lão kia môn mới hao hết tâm lực Muốn mau chóng xây dựng nổi quân đoàn Muốn đoạt được kia một phần tiên cơ Cách này quân đoàn lệnh bài cho bọn hắn hy vọng Hy vọng chỉ có một cái Muốn theo số đông nhiều người cạnh tranh bên trong cướp được Tuyệt không phải một chuyện dễ dàng Các huyên đệ Trong tay nhi kim tể mượn trước ta dùng một chút Chờ ta mua cái này quân đoàn lệnh bài Lập tức xây dựng quân đoàn Về sau á chúng ta ăn ngon mặt đẹp Tuyệt không mơ hầu người nào vậy bên trong có kim tệ Mượn ta nhất bút Một phần lợi Ba ngày còn Già trẻ không gạt lão thất Có ra cửa hàng lớn nơi này gửi chục quân đoàn lệnh bài đây Mau mang các huyên để tới Nhớ kỹ Đều thỏi tiền vàng mang theo Có thể hay không xây dựng quân đoàn. Thì nhìn này đánh cuộc một lần thất dạ chúng ta nhân tục bên này nhi ra một quả quân đoàn lệnh bài. Ngươi không phải nói để cho ta nghĩ biện pháp thành lập một cách nhân tục chi nhánh sao. Hiện tài chính là cơ hội. Tài chính. Ta yêu cầu tài chính. Mang theo lượng lớn tài chính. Quần hùng tụ tập ở có ra cửa hàng lớn bên trong. Dối giết đấu giá một quả này quân đoàn lệnh bài. Một quả mọi người không biết là, vào thời khắc này, hoàng tuyển bên trong túi đeo lưng còn có bốn miếng quân đoàn lệnh bài đây. Không phải bốn miếng, liên tục mấy canh giờ mài dết, đừng nói là cao cấp áp ma, coi như là ma thần, cũng gánh không được a ầm đại sơn sụp đổ bình thường này cao cấp áp ma ầm ầm một tiếng, nằm trên đất, không bao giờ nữa phục ngày xưa cuồng bảo Một chỗ bảo vật bị cá chép bảy màu trong nháy mắt nhặt. Lau, như thế cũng là chút ít tài nguyên bao a cũng không biết vật này có thể lấy làm gì. À, không hổ là cao cấp ác ma. Một trăm phần trăm tỷ lệ rơi đồ chính là thoải mái đối với hoàng tuyển loại này suy thần phụ thể ra hỏa tới nói. Thích nhất, không thể nghi ngờ chính là chỗ này loại một trăm phần trăm tỷ lệ rồi. Bất kể vận khí có nhiều sai. Nên ra Phải ra Này không Một quả quân đoàn lệnh bài Xuất hiện ở trong túi đeo lưng Cũng thua thiệt hắn không biết những đại lão kia môn đang ở điên cuồng đấu giá kia Một quả quân đoàn lệnh bài Bằng không Hắn nhất định sẽ mừng như điên Sáu miếng quân đoàn lệnh bài rồi Lần này quân đoàn tranh bá thi đấu Hoàng tuyển tuyệt đối là kiếm bổn rồi Tiếp tục quét kỹ năng đã cửa cấp ma long chi càng Tuy nói khoảng cách mãn cấp chỉ có một bước ngắn rồi Nhưng là Chính là chỗ này một bước thông thả để cho hoàng tuyển hộp máu Trước luyện một hồi những kỹ năng khác Đừng kỹ năng không có luyện cần thiết Ma long chi càng nhưng là cấp độ truyền kỳ kỹ năng Hơn nữa Luyện tập ma long chi càng đồng thời Còn có thể luyện tập thần cấp vô thượng ma thể Cho tới những kỹ năng khác Nhưng là không còn chỗ tốt này rồi. Đơn giản. Hoàng tuyển liền dự định tập trung tinh lực trước tiên đem hai cái này kỹ năng quét đến mãn cấp lại nói. Đêm dài đằng đắng ở nơi này bế quan bên trong vượt qua. Một buổi sáng cũng theo đó mà đi. Thời gian kết thúc. Thối lui ra phòng luyện công sau đó. Hoàng tuyển tiện tay ném ra một ngàn vạn kim tệ. Đem ngày mai phòng luyện công đặt trước xuống. Liền quay trở về có ra cửa hàng lớn. Ồ ta đi bán nhiều như vậy 600 triệu một quả quân đoàn lệnh bài. Vậy mà ước chừng bán ra 600 triệu kim tệ. Hơi kém không đem hoàng tuyển cho mừng như điên. Trong túi đeo lưng còn có 5 miếng quân đoàn lệnh bài đây. Người này. Há chẳng phải là nói còn có thể bán 30 ước a? Tạm thời không thiếu tiền. qua mấy ngày lại nói đem còn lại năm miếng quân đoàn lệnh bài ném vào kho hàng hoàng tuyển liền ngồi ở nội thất chờ đợi mạc thiếu quân đám người rất nhanh bốn người này cũng quay trở về cửa hàng lão đại tiếp đi xuống làm gì cày phó bản sau đó quét dã lau cả ngày như vậy quét tới quét đi rất không có tí sức lực nào a không có tí sức lực nào cũng phải quét a bất quá Hoàng tuyển cười nói đại gia hỏa cấp bậc đều đã lên tới level 50 rồi thực lực cũng tăng lên không sai. Biệt lắm. Mấy ngày nay. Mọi người dành thời gian. Dọn dẹp một chút chúng ta trong tay nhiệm vụ quyển trục là nên dọn dẹp một chút rồi. nhi chuyển khen thưởng, một chương sơ sơ cấp nhiệm vụ quyển trục. Một chương cấp độ sơ sơ sơ nhiệm vụ quyển trục. Chiến đội cấp 3 khen thưởng, một chương cấp độ sơ sơ sơ nhiệm vụ quyển trục. Ban đầu hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá lên, một đống lớn cấp độ cơ đến cấp độ ai nhiệm vụ quyển trục. Rất nhiều nhiệm vụ quyển trục võng du chi bất diệt hoàng tuyển 49 chương 332 đại hiền lương sư vậy thì nhanh lên quét đi. Gì đó quan vũ phó bản, hoa đà phó bản cũng không quét qua, năm người trực tiếp mở quét nhiệm vụ quyển trục. Trước theo cấp thấp bắt đầu quét lên. Này cấp độ cơ nhiệm vụ quyển trục. độ khó cũng liền theo khó khăn độ khó tương đương đối với năm người này tới nói vậy hãy cùng chơi giống như tật phong trùng thứ nhảy chạm là hồn phong ma chạm băng sơn kích, kết thúc lại tới y vào thực lực cường hãn gì đó chi nhánh nhiệm vụ hết thầy không nhận dọc theo đầu mối chính trực tiếp đi phía trước đầy nửa phút thông quan nếu là gặp cách loại này nhiệm vụ chính tuyến đặc biệt tốn thời gian. Giống như cách loại này trận địa phòng thủ loại Dứt khoát Trực tiếp buông tha nhiệm vụ Vì vậy Một giờ Hai giờ Ba giờ Trước ở sáu giờ chiều trước Mọi người đem buổi đấu giá lên mua được nhiệm vụ quyển trục toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ Cũng chỉ còn lại có kia ba tấm cao nhiệm vụ khó khăn quyển trục rồi Thu hoạch rất tốt Gần hai chục ngàn điểm phó bản điểm tích lũy Gần hai chục ngàn điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm. Cho tới trang bị. Sách kỹ năng loại hình. Càng là không đếm sủi. Hết thảy ném cửa hàng gửi bán. Rồi sau đó, năm người tiếp tục hành trình. Chiến đội cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ quyển trục tạm thời trước không quét. Chuyện liên quan đến chiến đội cấp 3 đặc hiệu. Hơn nữa. Nhân hoàng nơi đó có thể tiêu hao 100.000 gieo giống tộc Vinh dự nhận lấy đến cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ chờ góp đủ rồi chủng tộc Vinh dự lại nói, "Trước quét cấp độ sơ, sơ đi xuất phát." Bóp vỡ nhiệm vụ quyển trục, bạch quang chợt lóe, năm người tiến vào phó bản ở trong. Cuồn cuộn trường Giang Đông thể thủy, lãng hoa đào tan anh hùng. Quen thuộc hình ảnh, đát lâu âm nhạc. Để cho hoàng Tuyền không khỏi cảm khái Theo đan vị cấu chủ đến ngàn dặm đi một mình cưới Chính là này tam quốc phó bản Cho hoàng Tuyền cơ hội Khiến hắn từng bước từng bước trưởng thành cho tới bây giờ Hiện nay một hồi mới đại chiến tức thì bắt đầu Người chơi hoàng Tuyền ngài đã tiến vào đại hiền lương sư phó bản Đang ở mở ra nhiệm vụ chính tuyến Nhiệm vụ chính tuyến mở ra thành công Đông hán năm cuối Thiên hạ rối loạn. Cuộc sống bấp binh. Lúc đó có dị nhân trương giác. Chế Thái Bình đảo giáo. Muốn lật đổ hán thất. Còn thiên hạ Thái Bình. Nhưng không ngờ. Có phản đồ đường chu Tố cáo khởi nghĩa. Triều đình khẩn cấp bắt mã nguyên nghĩa. Ngũ mã phân thây ở Lạc Dương. Cũng động viên đủ loại lực lượng. Bắt chu diệt trương giác. Nhiệm vụ chính tuyến Đại Hiền Lương Sư mời hiệp trợ Trương Giác thoát đi Lạc Dương rất nhiệm vụ đơn giản. Chính là làm hộ vệ mà thôi. Hơn nữa, theo trong lịch sử nhìn Trương Giác đúng là thành công trốn chạy Lạc Dương. Bất quá, Hoàng tuyền nhưng cũng không dám xem thường. Đã sớm không phải ban đầu cái kia tay mơ. Hoàng tuyền đã thăm dò này cao nhiệm vụ khó khăn rõ ràng. Sơ sơ cấp nhiệm vụ. Tương đương với để cho người chơi tái diễn một lần chiến trường thần thoại Tựa như cùng ban đầu đan nghị cấu chủ bình thường Cấp độ sơ Sơ Sơ Đồ khó Trực tiếp chính là lật đổ lịch sử Để cho người chơi theo lịch sử đối nhị Đồ khó kia Suy nghĩ một chút sẽ biết Cho tới hiện tại cái này cấp độ sơ Sơ Đại hiển lương sư nhiệm vụ Không cần suy nghĩ Hoàng Tuyền cũng biết. Nguyên bản trương giác để chạy thoát quan phủ đổi bắt những lực lượng kia. Hết thầy không có. Muốn để cho trương giác rời đi lạc dương. Cũng chỉ có thể năm người nghĩ biện pháp rồi. Đến. Trước cùng trung hạ nhiệm vụ lướt qua ảnh động vừa kết thúc. Hoàng Tuyền trước hết đem nhiệm vụ chính tuyến cùng chung cho mọi người. Rồi sau đó. Mọi người bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là một gian phòng ốp đơn sơ, mặc dù không đến nỗi khắp nơi lọt gió, nhưng cũng một mạc cực kỳ. Bên trong nhà, năm người đang tiến hành lướt qua đối thoại. Ô hô ai tại Đau thay đau thay. Nguyên Nghĩa Hương. Người chết thật thê thảm à hiền sư nén bi thương. Quân lính buông xuống. Chúng ta vẫn là vội vàng nghĩ biện pháp rời đi Lạc Dương đi đúng đối đãi bọn ta rời đi Lạc Dương. Nhất định khởi nghĩa khởi nghĩa. là huyên để báo thủ trời xanh đã chết hoàng thiên đương lập ngươi ta giắt tay nhất định phải này hán ra thiên hạ nặng đổi mặt trời nghe thật giống như có quân lính tới đi vừa dứt lời một cái tuyển hàng xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt người chơi hoàng tuyền mời lựa chọn nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ chi nhánh một là né tránh quân lính đuổi bắt trương giác quyết định để cho mọi người chia thành tốt nhỏ Phân tán phá vòng vây Nhiệm vụ chi nhánh hay Lạc dương quá mức hung hiểm Nhiều một cách nhiều người một phần lực lượng Mọi người quyết định cùng nhau phá vòng vây Vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này Nhìn hai cách này tuyển hạng Mọi người bắt đầu thảo luận Thứ nhất chi nhánh tương đối mà nói đơn giản một ít Chỉ cần bảo vệ trương giác là tốt rồi Ta cũng cảm thấy vậy Đừng quên, mạo hiểm càng lớn Lợi nhuận càng lớn ta cho là nên lựa chọn chi nhánh hay. Đây chính là năm người A, vạn nhất không có bảo vệ tốt kia chuyện vui có thể to lắm. Mọi người vừa nói như thế. Hoàng tuyền không khỏi nhớ lại ban đầu đan nghị cứu chủ trong phó bản trải qua. Đương thời mặc dù không có rõ ràng nhiệm vụ chi nhánh. Nhưng cũng theo hiện tại tình cảnh không sai biệt lắm. Nếu như vậy, lựa chọn nhiệm vụ chi nhánh hay phải làm liền làm khó khăn nhất. Muốn bắt liền lấy tốt nhất. Đối với thực lực mình, hoàng tuyển lòng tin mười phần trực tiếp nhận lấy độ khó cao hơn nhiệm vụ chi nhánh hay. Nhiệm vụ bắt đầu. Quân lính tức thì tại một phút đồng hồ sau đến. Xin mau sớm rút lui một phút bốn người các ngươi bảo vệ trương giác bọn họ rút lui. Ta đi gặp lại đám này quân lính. Nhìn một chút này phó bản độ khó như thế nào. Nhìn đến mạc thiếu quân bọn họ bảo hộ lấy trương rác đám người từ cửa sau thoát đi. Hoàng tuyền liền tay cầm pháp trưởng. Hướng quân lính nghênh đón. Lớn mật tặc nhân lại dám bao che phản tặc còn không bó tay liền. Lời kịch còn chưa nói hết đây. ầm một tòa núi lớn từ trên trời hạ xuống đập xuống. Theo sát phía sau. 247622912980 229 129, Một mảng lớn đỏ thắm tổn thương con số bắn ra ngoài Không có ngừng Sầm sầm sầm Liên tiếp Thái Sơn áp đỉnh đi qua Này trên trăm danh quan binh đều bị diệt Cấp bậc không biết Vậy thì là vượt qua level 60 Rất có thể đã đạt đến level 70 Thuộc tính bình thường lượng máu ngược lại còn có thể ác Chỉ nhìn một cách đơn thuần những quan binh này mà nói Này phó bản thật giống như cũng không thế nào khó khăn á đây chính là đứng nói chuyện không đau eo rồi. Level 70 cấp 3A vẫn là như ông vỡ tổ trên trăm tên. Cũng chính là hoàng tuyền nếu là đổi thành người khác, sớm đã bị băng thành đống cắn bã rồi. Hoàng tuyền thật sự là quá mạnh mẽ. Trang bị cường, kỹ năng cường, đủ loại cường. Cường đại đến chính là liền cấp độ sơ, sơ, độ khó phó bản đều đã không làm khó được hắn. Này không. Vốn là để dùng cho người chơi một hạ mã uy đợt thứ nhất quân lính. Cứ như vậy không hề phản kháng bị hoàng tuyền bắn cho thành mảnh vụn cắn bã Lách người. Cá chép bảy màu đã sớm quét dọn xong chiến trường. Hoàng tuyền xoay người. Hướng trên bản đồ điểm màu lục phó tới. Nơi đó. Mà thiếu quân bọn họ đang ở hộ tống trương giác đám người chậm rãi tiến lên Gặp nhau Lão đại Thế nào Có khó không mồ hôi ngươi nhìn thời gian một chút sẽ biết Tới lui không tới một phút Khẳng định rất đơn giản Lại nói trương giác người này đi như thế chậm như vậy à thật muốn đem hắn nắm chặt đến vật cưới đi lên Thảo rồi, khoảng cách thành Lạc Dương Môn còn rất xa đây, đi như vậy thật không biết phải đi tới khi nào. Không được, phía trước có điểm đỏ thật giống như quân lính. Quân lính sông Thái Sơn áp đỉnh một trận loạn oanh con đường phía trước trong nháy mắt thông suốt.